Bạn đang nghe truyện audio Gái ế thiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Địch Mộc truyện được phát trên website chuyện.mootvn.com Người đọc Thảo Lê Chương số 141 Cầu cũng không được Tấm hình Hồng thina đưa lên mạng Chỉ có hơn 2 giờ Bởi vì ngăn cản rất nhanh Cho nên người nhìn tấm hình không tính là quá nhiều Lại thêm phong thị đế quốc phong lệnh Không có truyền thông còn dám đưa tin đến chuyện này Rất nhanh bình ổn lại Giải trí bát quái Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh Canh được nhanh hơn Người ôn gia không nhìn thấy tấm ảnh này Cũng không quan tâm đến giải trí bát quái Cả ngày đều lo âu giải quyết khủng hoảng hiện tại như thế nào Thế nhưng Một ngày một ngày trôi qua Mà biện Pháp vẫn chưa suy nghĩ ra Ôn Minh đáp ứng 3 ngày Giao tiền lương cho người làm Ngày mai liền là ngày thứ 3 Nhưng hắn bây giờ trên đỉnh đầu Lại như cũ không có tiền Rơi vào đường cùng Đành phải gọi Ôn Thiếu Hoa vào trong phòng Tạ Minh san mấy ngày nay Vẫn ở Ôn gia Có thể tìm kiếm cơ hội cơ lợi Nhìn thấy một mình Ôn Thiếu Hoa Vào phòng Ôn Minh Mà Lâm Thục Vân không có ở đó, cho nên lặng lẽ đuổi kịp, ở ngoài cửa nghe lén. Ôn Thiếu Hoa vào phòng, chỉ là trên một cánh cửa, cũng không có khóa cửa, đi vào trực tiếp hỏi. Ba, ba tìm con có chuyện gì? Thiếu Hoa, bây giờ ôn thị có tần suất phá sản, chúng ta nợ nần liên tục. Trong nhà cần chi, con đem đồng hồ này đem bán đi, ít nhất cũng bán được 2 trăm vạn ôm mình lưu luyến không rời, Đem đồng hồ yêu quý đưa tới trong lòng bất đắc dĩ. Nếu như không phải vì đến bước đường cùng, hắn cũng sẽ không bán cái đồng hồ này. Hai ba trăm vạn. Tạ Minh San ở ngoài cửa nghe thấy con số, mắt long lên. Vì thế nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lộ ra khe hở. Từ trong khe hở ngắm xem tình huống ở bên trong. Ánh mắt tập trung vào cái đồng hồ kia. Cô ở Ôn gia đợi 2 ngày, căn bản là tìm không thấy bất kỳ phương thức nào có thể lấy tiền bạc, mà cũng không dám hỏi Ôn Thiếu Hoa, bởi vì cô biết hắn bây giờ cũng không có tiền. Không chỉ có hắn là không có tiền, bây giờ mọi người Ôn gia đều không có tiền. Bất quá cô đợi 2 ngày này thật cũng không uổng công, cuối cùng là để cho cô đợi được. Ba, đây là cái đồng hồ ba yêu quý nhất, không thể bán. Ông thiếu hoa không cầm, đưa tay đẩy cái đồng hồ trở về. Ông Minh lắc đầu, không có cầm lại, thở dài nói. Nhà của chúng ta tình huống bây giờ con cũng thấy đấy, đừng nói là cái đồng hồ. Nếu tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, chỉ sợ nhà cửa cũng phải bán. Thôi cầm đi đi, đổi một chút tiền bạc trở về ứng cấp. Trước mắt đem thanh toán tiền lương cho người nhà. Cái khác sau này hãy nói đi ba ôn thiếu hoa lấy tay cầm cái đồng hồ vẻ mặt nặng nề đột nhiên cảm thấy thói đời thay đổi quá nhanh một phút trước hắn vẫn là đại thiếu gia sau một phút lại phải đem đổi bán cái đồng hồ duy trì cuộc sống rút cuộc thì đã sai ở đâu khiến cuộc sống của hắn trở nên như vậy thiếu hoa tuy bây giờ ôn thị gặp phải khủng hoảng cực kỳ nghiêm trọng nhưng mà không phải không có hy vọng Ở công ty tuyên cáo phá sản trước Có thể cầu chủ tịch ngân hàng thiên tường Một lần nữa giúp đỡ Sẽ không có vấn đề Cho nên mặc kệ như thế nào Chúng ta đều phải chịu đựng Không thể dễ dàng ngã xuống Bây giờ trước phải bán Của cải lấy tiền mặt ít đồ Vận sống qua ngày Tới tiếp có nghĩ biện pháp khác Gặp chủ tịch ngân hàng thiên tường Biết rõ sự việc nguyên nhân Chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết Còn cũng đừng quá lo lắng Ôn mình nhìn thấy tâm tình ôn Thiếu Hoa không tốt, tuy nhiên chính mình cũng không tốt, nhưng vẫn lại là nghi muốn an ủi hắn một phen. Nhưng mà muốn gặp chủ tịch ngân hàng thiên tường, nói dễ hơn làm. Ba, ba yên tâm, con nên biết phải làm như thế nào, sau này con nhất định sẽ đem cái đồng hồ này trở về. Con có phân tâm này đã tốt, thôi đi đi, cầm lấy chiếc đồng hồ này. Vâng. Ôn Thiếu Hoa gật đầu Đứng một lát Lúc này mới xoay người đi tới ngưỡng cửa Tạ Minh San biết hắn muốn đi ra đến đây Khẩn trương trốn Trở lại phòng mình Đóng cửa Hít một hơi để giữ mình bình tĩnh Không ngừng nghĩ biện pháp Xem thế nào mới có thể đem đồng hồ trong tay Ôn Thiếu Hoa lấy đi Không chỉ có cái đồng hồ kia Còn có hợp đồng mua bán nhà cửa Bây giờ ôn gia đã không lớn bằng lúc trước cô ở lại khẳng định không có gì hay chẳng qua một không làm hai không dứt đem nhà cửa cũng bát đúng xử lý thế ấy. lúc này dưới lầu truyền lên náo động bởi vì có náo động cho nên tạ minh san có thể có lý do chính đáng ra khỏi phòng ôn minh lúc này cũng đang đi ra hai người gặp mặt ba tạ minh san chào họ trước nhưng mà ôn minh không để đi tới cô Trực tiếp đi xuống lầu Trong phòng khách dưới lầu Tới mấy cách người cảnh sát Tiểu như đang ở cùng cảnh sát oan ức kể khổ Cảnh sát tin sinh Cháu thật sự không có trộm sợi dây chuyền Nhưng mà mọi người vẫn cứ nói cháu trộm Còn hạn chế tự do của cháu Không cho cháu ra cửa Cháu bị giam thật lâu Hôm nay không dễ dàng tìm cơ hội báo cảnh sát Cháu vàng các chú giúp cháu với Từng công dân đều được luật pháp bảo vệ tất luận là người nào cũng không xâm phạm tự do thân thể của người khác. dù cháu có hay không có trộm dây chuyền, người khác cũng không có quyền làm như vậy với cháu. cảnh sát nói cho tiểu như một an ủi rất lớn. tiếp tục quan ức nói, phu nhân nhà cháu chưa mất sợi dây chuyền, bà cứ nói là cháu trộm, muốn cháu bồi thường. nếu không sẽ nhốt cháu cả đời. nhưng mà cháu thật sự không có trộm sợi dây chuyền. Chuyện này chúng ta sẽ tra rõ ràng, nhưng cần cháu phải toàn lực phối hợp. Cháu nhất định sẽ toàn lực phối hợp." Ôn Thiếu Hoa đi tới phòng khách, thấy có mấy cảnh sát ở đấy, vì thế dò hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" "Thiếu gia, em báo cảnh sát." Tiểu Như trực tiếp trả lời, cả người gầy gò và tang thương rất nhiều. "Em!" Ôn Thiếu Hoa nghĩ mà muốn nổi giận, nhưng mà cảnh sát đã ở đây hắn khó mà nói cái gì chuyện này một khi ầm ĩ đến cục cảnh sát chỉ sợ thu dọn không tốt huống chi bây giờ ôm gia bọn hắn loạn trong giặc ngoài không thể lại tiếp nhận bất luận đả kích gì nữa lúc này ôn minh cũng đi tới phòng khách đã nghe được tiểu như báo cảnh sát không có biện pháp cảnh sát đều đã đến đây kiên trì nói cảnh sát tiên sinh sự việc kỳ thật cũng không tệ như vậy Trong đó chỉ sợ có một chút hiểu lầm. Mặc kệ sự việc là như thế nào, các người xâm phạm đến tự do thân thể của người khác là trái pháp luật. Xin theo chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến để ghi chép. Chờ chúng tôi đem sự việc điều tra rõ rồi nói sau. Được, một mình tôi đi với các người đến cục cảnh sát. Ôn mình nghĩ nghĩ, sau cùng thở dài một hơi đáp ứng. Ba, ông thiếu hoa có một chút sốt ruột. Nghĩ muốn cùng đi theo Nhưng mà còn chưa nói Đã bị ôn minh ngắt lời Không sao, chỉ là đi ghi chép mà thôi Con đi làm tốt chuyện ba vừa nói đi Đi đi Nhưng... Ba không phạm tội gì lớn Đến cục cảnh sát thì cũng không có việc gì Con cứ yên tâm đi Ôn minh vỗ vỗ vai ôn thiếu hoa Sau đó theo cảnh sát rời đi Tiểu như đã sớm chuẩn bị kỹ cảm Nhìn thấy cảnh sát đi Cô cũng đi theo Cô tình nguyện đi đến cục cảnh sát, cũng không có nguyện ý ở nhà ôn gia nữa. Tạ Minh San nhìn Tiểu Như cùng cảnh sát rời khỏi, trong lòng gấp đến độ xoay quanh. Rất muốn cùng đi theo, ngăn chặn miệng cô ta lại, không cho cô ta nói lung tung. Nhưng mà nếu cô đi đến cục cảnh sát, không thể lấy cái đồng hồ rồi, tôi cùng thì nên chọn cái nào đây? Ngay tại lúc Tạ Minh San vẫn còn do dự, Cảnh sát đã sớm đi xa Nhìn thấy tình huống như vậy Cô cũng chỉ lựa chọn cái đồng hồ kia Vì thế ôn nu nói Thiếu hoa Ba vừa nói ra việc cho anh làm Là chuyện gì đấy Cần em giúp không Không có gì Tôi có việc ra ngoài một chuyến Ôn thiếu hoa không nói cho cô là chuyện gì Trực tiếp đi ra cửa Nhưng mà vừa đi tới một bước Đã bị người kéo lại Tạm minh san Cho hắn đi Kéo hắn lại Điềm đạm đáng yêu cầu xin nói Để em cùng đi với anh Mấy ngày nay anh đối với em rất lạnh lùng Trong lòng em rất khổ sở Thật hoài niệm dám vẻ trước kia Của chúng ta luôn luôn đều ở cùng nhau Thiếu Hoa Em biết mình Làm sai rất nhiều chuyện Cầu xin anh cho em một cơ hội nữa Có được hay không Ông Thiếu Hoa nghe khổ sở cầu xin Mềm lòng Vì thế dùng giọng nói bất ôm bất họa nói Thôi được rồi Thiếu hoa cảm ơn anh Tạ Minh san cười đến cực kỳ vui vẻ Kéo tay hắn Cùng hắn đi ra cửa Cô nhất định phải nhanh tay trộn cái đồng hồ Đợi lát nữa không làm được trực tiếp chuyển khoản Tiền này cô có khả năng một phân đều không dùng được Sau khi bán chiếc đồng hồ Kế tiếp cô muốn tìm hợp đồng mua nhạc Dọc theo đường đi, tạ minh sang chú ý túi tiền của ông thiếu hoa Không ngừng nghĩ biện pháp, xem như thế nào thì mới có thể lấy được cái đồng hồ Nhưng mà nghĩ nửa ngày, vẫn không thể nghĩ ra biện pháp tốt Ôn thiếu hoa dọc đường đi cũng không nói gì, trầm mặc, Trong lòng cực kỳ buồn phiền, dừng xe ở chỗ đỗ ve ven đường trực tiếp xuống xe Cũng không gọi người trên xe xuống Tạ Minh San có thể cảm giác rõ ràng sự lạnh lùng của hắn, nhưng lại không thèm để ý. Chính mình cởi dây nịt an toàn ra, sau đó xuống xe bắt kịp bước chân của hắn. Vừa đi vừa hỏi, Thứ Hoa, chúng ta muốn đi đâu ạ? Phía trước không xa có cái tiệm đồng hồ, đi vào trong đó. Đi vào trong đó để làm gì? Cô cùng đi theo là tốt rồi. Đừng có mà hỏi quá nhiều. À... Ôn thiếu hoa cách gì cũng không muốn nói, vẫn đi về phía trước. Tạ Minh San cũng không hỏi nhiều, đi theo hắn. Trong lòng càng ngày càng sốt ruột, bởi vì cô vẫn còn chưa nghĩ ra bất kỳ biện pháp gì. Bỗng nhiên lúc này lại có thể để cô nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng và Đinh Tiểu Nhiên ngồi ở quán trà sữa vị trí bên ngoài cách đó không xa. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới một biện pháp. Vì thế giữ chặt Ôn Thiếu Hoa kinh ngạc nói Thiếu Hoa anh xem kìa Phía trước không phải là chị họ sao Ôn Thiếu Hoa vừa nghe đến tên Tạ Thiên Ngưng Lập tức dừng bước lại Nhìn theo hướng tay của Tạ Minh San chỉ Thật đúng là nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng ngồi ở đó Trong lòng có chút kích động Có phần nghĩ tới cùng cô trò chuyện Nhưng mà Tạ Minh San ở bên cạnh Để cho hắn có chút băn khoăn Đành phải đứng tại chỗ nhìn cô Tạ Minh San nhìn thấy hắn bất động Vì thế lừa gạt nói Thiếu Hoa, chúng ta cùng nhau đi qua đó đi Em cũng muốn đi qua xin lỗi chị họ Cô Em biết chính mình nên xin lỗi chị họ Cùng chị nói tiếng xin lỗi là cần phải Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi qua Được Ôn Mà cầu cũng không được có thể cùng tạ thiên lương nói chuyện dưới lại có bậc thềm hắn tự nhiên vui lòng làm như vậy hết chương số một trăm được phát trên website chuyện .moodvn. bạn đang nghe chuyện audio gái ấy khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả tịch mộc chuyện được phát trên website chuyện người đọc Thảo Lê chương số 142 Không yêu anh nữa Bạn thiên ngưng vẫn sợ Đinh Tiểu Nhiên Vì chuyện điền vĩ Nên dạo gần đây Cứ vào lúc trưa tan sở liền đến chơi với cô Để cô không còn suy nghĩ lung tung Dù sao mấy bữa nay Phong Khải Trạch cũng luôn bận đi ra ngoài Cứ để cô một mình ở nhà Ở nhà hoài thì cũng chán Đi ra ngoài hít chút không khí mới tốt Dạo này sao cậu rảnh rỗi thế hả thiên ngưng Ngày nào cũng đi theo mình Chẳng lẽ khỉ con không cần cậu chăm sóc nhở Đinh tiểu nhiên vui vẻ đùa giỡn Dạo này anh ấy có hơi bận Nhưng mỗi tối anh ấy đều về nhà Đợi đến khi anh ấy rảnh ràng Thì mình cũng không còn thời gian để đi chơi với cậu nữa đâu Mặc dù cô không biết Phong Khải Trạch đang làm cái gì Nhưng cô tin chắc anh không có làm gì có lỗi đối với cô Đổ trọng sắc hình bạn thôi được rồi mình cũng không thèm tranh giành phụ nữ với phong khải trạch bằng không chết lúc nào cũng chẳng biết chẳng qua mình cũng thích cậu thường đến đây đi tìm đi tìm mình như vậy thì mình được ăn uống những món ngon miễn phí rồi cậu đâu phải là đàn ông giữ mình có ích gì lò uống trà sữa ở cậu đi, đủ thực dụng tuân lệnh bà phong đinh tiểu nhiên cười đùa định cầm ly trà sữa lên uống một hớp thì thấy Ôn Thiếu Hoa và Tạ Minh San đang đi về phía họ, liền kinh ngạc. "Thì mừng, đột tổng nam nữ đến kìa." "Cổng nam nữ?" Tạ Thi Mừng không hiểu có chuyện gì, quay đầu nhìn lại, thì thấy Ôn Thiếu Hoa và Tạ Minh San đang đi tới, trong lòng bỗng có chút phiền não, cô thật không thích gặp bọn họ chút nào. Hiện tại cô không hề muốn gặp bất kỳ ai trong Ôn gia. Kể cả tạ Minh San và Ninh Yên Nhưng hai người đã đến Mặc kệ thích hay không thích Cô cũng phải đối mặt Chị họ là chị sao Em còn tưởng mình hoa mắt cơ đấy Chị càng ngày càng đẹp ra Bộ quần áo này rất hợp với pháp dáng của chị đấy Tạ Minh San thân thiện Trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào Cùng giọng nói dịu dàng Và thêm chút mững nịu Không ngờ được Bây giờ tạ Thiên Ngưng còn đẹp hơn lúc trước rất nhiều Khí chất tào nhã, cao quý này Dù là người thường cũng không bộc lộ ra được Vậy mà cô chỉ mặc có mỗi một bộ trang phục sang trọng Thì đã tôn lên hết nét đẹp của chính mình Thiên ngưng đây sao? Chẳng lẽ chị họ lại gặp được một người giàu hơn cả ôn thiếu hoa hay sao? Tạ Minh Sàn càng nghĩ càng ghen tị Càng không cam lòng khi mình bị lách vế Tạ Thiên ngưng nghe thế chợt có một sự cảm không tốt Theo như cô biết, thì Tạ Minh, Tạ Minh San sẽ không tự nhiên đối xử tốt với cô, chẳng lẽ vì có Ôn Thiếu Hoa ở đây? Mặc kệ là thế nào, tóm lại cô phải tránh xa hai người này ra. "Tự nhiên, chúng ta đi thôi." Ừm. Thiệu Nhiên rất phối hợp, liền đứng lên, chuẩn bị rời đi. Ôn Thiếu Hoa cảm giác được Tạ Thiên Ngưng đối với hắn rất lạnh lùng. Sự lạnh lùng này hoàn toàn trái ngược với toàn bộ chân thành mà trước kia cô dành hết cho hắn Khiến hắn thấy mất mát rất nhiều Trong khoảng thời gian ngắn không thể chấp nhận được Vì vậy cười lạnh hỏi dự chúng ta có cần phải làm như thế không? Thật xin lỗi ông ôn Tôi có việc bận, cần phải đi trước một bước Tạ thiên ngưng lễ phép trả lời Giọng nói vang lên theo giọng điệu cực kỳ lạnh lẽo xa cách Nói xong liền đi về phía trước Nhưng vừa mới đi một bước, đã bị người ta giữ lại Ôm thiếu hoa không cho cô đi, kéo tay cô lại, tức giận lớn tiếng quát Tình cảm mười năm qua của hai ta, em quên nhanh như vậy sao? Ôm thiếu hoa, anh còn dám nói những lời này sao? Tình cảm mười năm qua thì đã làm sao? Chẳng phải anh cũng phủi sạch tình cả mười năm qua à? Chẳng lẽ chỉ có mình anh được vô tình, cô thì không thể sao? Cô biết người đàn ông này rất ích kỷ, nhưng có chết cũng không ngờ hắn ích kỷ đến độ này, rõ ràng là đã phản bội cô trước, giờ lại lật lọng nói mình là kẻ đáng thương, thật là buồn cười. Càng làm cho người ta khinh bỉ, nhất là hắn đang ở trước mặt cô gái khác nói ra những lời này mà không hề bận tâm đến sự tồn tại của vợ mình. Giờ nghĩ lại, vì hạ người này mà trả giá 10 năm thanh xuân, quá là một sự sỉ nhục lớn. Có phải vì anh đã bỏ em nên rắc tâm hãm hại anh không? Nếu em đã không cần anh, tại sao còn trả thù chứ? Mời ông hương tay mau ông ôn giữa hai chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa, xin đừng làm phiền tôi. Tạ Thề Mừng cực kỳ lạnh lùng, không đợi đối phương buông tay, cô đã nhanh chóng rút tay về, căn bản là không muốn nói chuyện với hai người kia. Nữ giả tạ, nam đế tiện, toàn là thứ chẳng tốt đẹp gì. Ông thiếu hoa không chịu nổi vẻ lạnh lùng như vậy Không cam lòng cùng tức giận ập đến Cắn răng nghiến lợi hỏi Em cho rằng chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào sao Tạ thiên ngưng Đừng giả vờ nữa Anh không tin Chỉ trong một thời gian ngắn Mà em đã phủ sạch toàn bộ hết tình cảm Trong 10 năm qua Người yêu tôi Người tôi yêu hiện tại không phải là anh Tin hay không thì tùy Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi Anh tin cũng được Mà không tin cũng chẳng sao. Tóm lại với tôi Thì tôi không còn yêu anh nữa Nhưng nói như vậy Chứ trong lòng chưa chắc là như vậy Em hãy tự hỏi lại lòng mình đi Có phải đó là đáp án thực sự hay không Tôi đã hỏi trái tim của mình Nó nói cho tôi biết Tôi không có yêu anh Thậm chí là chưa hề yêu anh Mười năm qua tôi chỉ xem anh như ba của tôi mà thôi Có lẽ vì lúc trước ba tôi chết Đã đem tôi giao lại cho anh Nên mới không chịu rời khỏi anh Có đôi khi tôi nghĩ rằng Chỉ cần tôi chăm sóc anh thật tốt Thì cũng giống như là tôi chăm sóc ba tôi thật tốt Cũng vì nghĩ như thế Cho nên 10 năm qua Gần như tôi sống mà chỉ có biết có mình anh Từ khi anh phản bội Vứt bỏ tôi Thì tôi đã hiểu được mọi chuyện Trước lúc ba mất Ba đã nhờ anh chăm sóc cho tôi Chỉ vì không muốn tôi lẻ loi một mình Hy vọng tôi có một nơi để nương tựa đến cuối đời bây giờ tôi đã lớn hơn nữa cũng đã tìm được người tôi yêu cho nên tôi đã có nơi để nương tựa không còn cô đơn nữa tôi chân thành chúc phúc cho anh cùng Minh San mong hai người sống bên nhau hạnh phúc đến cuối đời Đinh Tiểu Nhiên nghe xong liền giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói hay lắm Trương Ngưng câu nào cậu nói cũng đều thật là hay anh không tin ôn thiếu Hoa không thể chấp nhận sự thật Tạ Thiên Mương chưa hề yêu anh Lúc này cũng không còn bận tâm đến Tạ Minh San Đột nhiên có một loại cảm giác mất mát Tạ Thiên Mương vốn là thuộc về anh Chứ không phải là của cái khác Tôi đã nói rồi Tin hay không thì tùy anh Dù sao đấy vẫn là sự thật Dù anh không tin thì thế nào Anh đã kết hôn với Tạ Minh San Còn tôi cũng đã có bạn trai mới Chúng ta đã thuộc về hai thế giới khác nhau Không còn bất kỳ liên hệ nào nữa Anh Nghĩ ai cũng yêu thì mình chỉ kệ anh, tôi cũng hết thách rồi, là do anh thích đi tìm phiền muộn thôi. Em đừng tự lừa dối mình nữa, nếu như lúc đầu anh không cưới tạ Minh San, em vẫn như thế, toàn tâm toàn ý quan tâm đến anh như trước đây có phải không? Ôn thiếu hoa càng lúc càng quá đáng, toàn thân đều toát lên sự ích kỷ. Tạ Minh San vẫn luôn im lặng không nói. Nhưng tình cảm trong lòng của ả dành cho ôn thiếu hoa đã biến mất hoàn toàn Còn bất kỳ lưu luyến nào nữa Bây giờ ở trong đầu ả Chỉ còn nghĩ về cái đồng hồ đeo tay và khế ước bán nhà Nghĩ làm sao lấy được cái đồng hồ Sau đó đi về tìm khế ước bán nhà Cô nhìn thấy hai ly trà sữa trên bàn chợt nghĩ ra một kế Trao mặt ra vẻ tức giận Cầm ly trà sữa rộn thẳng vào người ôn thiếu hoa mắng Ôn thiếu hoa Anh là đồ khốn nặng Cô đã không thể chịu đựng Được tính ích kỷ và vô tình của hắn Nếu hắn đã tuyệt tình Cô còn băn khoăn làm gì nữa Cô, cô làm gì đấy Ôn thiếu hoa Thấy toàn thân mình đều là trà sữa Giận dữ quát lớn Những lời này thì phải để tôi hỏi anh mới đúng Nói thế nào thì tôi cũng đã là vợ anh Tại sao anh dám ở trước mặt tôi Nói ra những lời này với người khác Anh không nghĩ đến cảm nhận của tôi không Min San không duy trì hình tượng dịu dàng nữa, quát lớn xong liền nhào tới, đánh ôn Thiếu Hoa tới tấp, một tay mò mẫm quanh túi của anh, khi thấy cái đồng hồ đeo tay xuất hiện, nhanh chóng ra tay nhắm thẳng mục tiêu. Tức đầu Ôn Thiếu Hoa còn để á đánh, nhưng sau đó chịu không nổi, liền giơ tay cản ạ. "Cố điên à, ở đây có rất nhiều người đấy, mau dừng tay lại đi." "Tôi điên cũng là do anh ép tôi đấy." hắn càng ngăn cản, tạ Minh Sang càng đánh mạnh hơn. trong lúc vật lộn, ả thò tay vào túi áo của anh lấy chiếc đồng hồ đeo tay ra, cố giữ chặt trong tay, sau đó bỏ nó vào trong túi sách, khóa lại. vừa giấu đồng hồ xong, lúc đó ả bị xô ngã xuống, làm cả người té lăn ra đất. à, tình cảnh vô cùng hỗn loạn, không ai chú ý đến một chi tiết nhỏ nào. Ôn thiếu hoa không chịu nổi hành động của tạ Minh Sang Vì thế dùng sức đẩy cô ta ra, Không quan tâm đến việc cô bị té trên mặt đất Chỉ lo đi lấy khăn ăn lau khô quần áo ở trên người Tạ Minh Sang bò dậy Tiếp tục ra vẻ tức giận hét to "Ôn thiếu hoa, anh đúng là tên khốn kiếp Cô quậy xong trưởng Cứ tưởng là người hiền lành thuyền bị Ngờ đầu cũng không khác gì mấy bà tranh chuẩn ở chợ Ôn thiếu hoa tức giận Tất khăn ăn xuống, mắng lại, lửa giận bốc lên mù mịt. Ban đầu hắn nghĩ cô là người dịu dàng, xinh đẹp, nên mới cưới cô ta. Nhưng tất cả đều là giả dối. Anh thì tốt hơn tôi chắc. Nếu như lúc trước anh không mê nhan sắc của tôi, thì làm sao có tình cảnh ngày hôm nay? Gả cho anh là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi. Đã vậy thì ly hôn đi, dù sao tôi cũng đã chán hết cô rồi. Được, ly hôn thì ly hôn, ai thèm sống suốt cuộc đời với loại đầu heo nhảy anh đi chết đi! Tạ Minh San tức giận, mắng to, cầm ly trà sữa còn lại định rộ tiếp. Ôn Thiếu Hoa cho rằng, à muốn tạ vào hắn, vụ chuẩn bị né đi. Nhưng rốt cuộc, ly trà sữa này lại hát lên người Tạ Thiên Ngưng. Tạ Minh San, cô! Tạ Thiên Ngưng cứ tưởng Tạ Minh San muốn rộ vào ôm Thiếu Hoa, không ngờ à lại hát vào mình. Tạ Minh San, cô lộc thật là quá đáng hai vợ chồng các người cãi nhau thì liên quan gì đến chúng tôi? Mọi chuyện tự do mình chút lấy, đừng có trách người khác. Đinh Tiểu Nhiên rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Tạ Thiên ngưng thuận tiện mở miệng chửi thêm vài câu. Hạnh phúc cả đời của tôi đã bị cô ta phá hỏng. Tạ một ly trà sữa còn là nhân nhượng đó. <cười> tạ Minh San vương một tiếng, trừng mắt hầm hừ nhìn Ôn Thiếu Hoa, lúng lúng rời đi. Vừa mới xoay người. Nét mặt liền thay đổi, miệng cười giãn xảo, tay cầm chặt túi sách, sải bước đi thật nhanh. Ôn Thiếu Hoa nhìn bóng dáng rời đi của ả, trong lòng rối loạn, tức giận kèm theo vẻ buồn phiền, bao nhiêu cảm xúc cứ ùa về làm hắn không chịu nổi, liền oán giận. Cố chấp, tại sao cô ta lại ghét hắn đến như vậy chứ? Lời này khiến cho Tạ Thiên Ngư nghe đã rất khó chịu, bước đến tát mạnh vào mặt anh. Lớn tiếng mắng Trên đời này anh mới là cái khốn kiếp Bì ổ nhất Cô Dù sao bây giờ Minh San chính là vợ của anh Trước mặt vợ mình Mà nói mấy lời đó với tôi Anh không thấy mình khốn nạn à Loại người như anh Cả đời này cũng chẳng ai thèm dây vào đâu Từ lâu rồi tôi đã không còn xem cô ấy là vợ mình rồi Ôn Thiếu Hòa cãi lại Cứ luôn nghĩ mình vô tội Kể từ khi biết tạ Minh San quá quỷ quyệt Hắn đã không còn tình cảm với cô ta rồi Anh nghĩ anh là ai? Nó không thừa nhận là không nhận sao? Ôn thiếu hoa Hôm nay tôi lại có thể thấy được Cái mặt bản thối thao của anh Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho anh Tránh dạ Tạ Thiên Ngưng không làm nhảm thêm nữa Sau khi đẩy hắn qua một bên Liên tức hừ hừ đi ra Trong lúc vô tình Lại đẩy chúng ngay vào cái túi quần của hắn Sau khi đinh tiểu nhiên đuổi theo Mới đi có một bước Thì xoay người lại khinh miệt Tức tưởng bạn trai cũ của tôi mới thối tha Không ngờ còn có thẳng thối tha vì ồi hông Ôn kiểu hoa Anh đừng có quấy rối thiên ngưng nữa Giờ cô ta đang rất hạnh phúc Đến mức gần như muốn gì được đấy Anh chẳng bao giờ so sánh được đâu Cô Khuyên anh câu này Đừng có treo chọc thiên ngưng Nếu không thì chết lúc nào cũng không hay đấy Vĩnh biệt Không hẹn hẹn gặp lại Đinh tiểu nhiên Làm vẻ mặt quỷ khinh bỉ Rồi xoay người đuổi theo tạ thiên ngưng Ôm thiếu hoa nồi giận lôi đình, Thấy người xung quanh đều nhìn hắn châm chọc Càng tức điên lên Bởi vì rất giận Đến giờ hắn cũng không nhận ra là Chiếc đồng hồ đã mất Một lát sau Lừa giận trong lòng đã hơi nguội lại Sau khi bình tĩnh lại Tay vô thức luồn vào trong túi Đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó Lúc này chợt nhớ đến Chuyện đồng hồ đeo tay Vội vã lục soát tìm kiếm khắp người Nhưng vẫn không thấy Hắn nhớ rõ là đã để nó ở trong túi mà Sao giờ lại không thấy Túi của hắn lại không bị thủ Chắc chắn Cái đồng hồ không thể rớt ra ngoài Nhưng Nếu không rót ra thì đang ở đâu? Ôn chúa hoa không ngừng hồi tưởng lại sự việc. Sự nhớ lúc nãy, trước khi tạ thiên ngưng rời khỏi, đã đẩy hắn một cái. Hơn nữa, chỗ cô đẩy đúng cái túi đó là của hắn. Hình linh tức tốc chạy theo, định đoạt lại cái đồng hồ. À đàn bà chết tiệt này, ra có văn lấy chỗ đồng hồ của hắn. Hết chương số 142. Chuyện được phát trên website chuyện.moopvn.com Người đọc Thảo Lê. Bạn đang nghe truyện audio Gái ấy khiêu chiến tầng giám đốc ác ma Của tác giả Tịch mộng Chuyện được phát trên website chuyện.moopvn.com Người đọc Thảo Lê Chương số 143 Hắn không bồi thường nổi Tạ Thiên Ngưng cùng Tinh Tiểu Nhiên chưa đi được bao xa vì lời nói vừa rồi của Ôn Thiếu Hoa mà còn giận, nhưng không nghĩ tới hắn lại tự nhiên đuổi theo, hơn nữa lại còn chặn các cô lại. Còn chưa kịp mở miệng nói thì hắn đã tức giận chất vấn trước rồi. Lấy cái đồng hồ đeo tay của tôi ra mỏng. Đồng hồ đeo tay làm gì? Tạ Thiên Ngưng không hiểu, căn bản không biết cái đồng hồ đeo tay nào. Hơn nữa cô cũng không có thói quen đeo đồng hồ đeo tay. Đừng có giả bộ Lúc vừa rồi cô cố ý đụng vào tôi Hơn nữa còn đụng trúng vào cái đồng hồ túi Trong túi của tôi có một cái đồng hồ rất quý Bây giờ thì không thấy chứ cô ra Thì còn ai lấy trộm cái đồng hồ đó Đem ra đi Chỉ cần cô bây giờ lấy ra Tôi sẽ không so đò vào cô nữa Ôn thiếu hoa Lời này của anh thật quá đá Chỉ vì tôi đụng vào anh một cái Anh riêng kết luận tôi trộm mất cái đồng hồ Anh không thấy điều này là quá vô lý sao Bớt nói nhảm đi Mau đi lấy cái đồng hồ đưa ra đây Chiếc đồng hồ đó rất quý Nó trị giá đến 2-3 trăm vạn đó Ôn thiếu hoa vứt bỏ lòng tự trọng Hiện tại chỉ muốn tìm lại được cái đồng hồ Nên trong lòng vội đến độ cứ xoay nhanh Hắn luôn kiên trì cho rằng Đó là do tạ thiên ngưng trộm. Tôi không có trộm Thì làm sao mà đưa đồng hồ cho anh đây Tuy tiện đổ on cho tôi anh thực làm cho người ta càng chán ghét hơn rồi đậm đinh tiểu nhiên ở một bên nghe nên cũng biết rõ chân tướng liền bất bình sùm cho tạ thiên ngưng ôn thiếu hoa anh nói thiên ngưng trộm cái đồng hồ của anh chứng cứ đâu chứng cứ đâu hả không có chứng cứ mà tùy tiện đổ tội cho người ta tôi có thể kiện anh tội phỉ báng hơn nữa chỉ với cái đồng hồ của anh thiên ngưng cũng không thể liếc chứ đừng nói là để mắt đến nhất định là cái đồng hồ còn ở trên người của ta. Ôn Thiếu Hoa không thèm để ý đến Đinh Tiểu Nhiên, nhanh chóng đoạt lấy túi sách của Tạ Thiên Ngưng, sau đó mở ra cẩn thận tìm kiếm. Anh, được lắm, anh tìm đi, xem cái đồng hồ của anh có ở trong đó không. Túi sách bị cướp đi, Tạ Thiên Ngưng giận đến nỗi đầu muốn bốc khói, nhưng không có la hay mắng gì, cứ để cho mặc anh ta tìm. Trong túi sách của cô căn bản là không có đồng hồ đeo tay, cho nên cứ để cho anh ta lục thoải mái. Nhưng qua vụ việc này, cô cảm thấy may mắn khi nhận thấy rõ được người đàn ông này, nên rất vui mừng khi mình không gả cho anh ta. Nếu như cô gả cho người đàn ông này, chắc giờ sẽ tức giận cho đến chết. ôn thiếu hoa lục lọi túi sách một lần nữa, nhưng vẫn không tìm được cái đồng hồ đeo tay của hắn. Dưới tình thế cấp bách, hắn đem toàn bộ đồ trong túi sách đổ hết xuống đất ôn thiếu hòa em làm cái gì đấy tại sao lại vứt đồ của tôi ra ngoài tạ thiên ngưng nhìn đồ của mình rơi ra trên mặt đất liền ngồi sụp xuống nhặt vừa nhặt vừa mắng người trong lòng càng thêm chán ghét ôn thiếu hoa cho nên không thèm so đo với hành động chơi chẽ thiếu lý lẽ này của hắn đinh tiểu nhiên cũng ngồi sụp xuống nhặt giúp đồ nhưng lại cảm thấy khó chịu Nên lên tiếng chửi hắn Tên này giống như chạy từ viện tâm thần ra vậy Đồ đàn ông xấu xác Ôn thiếu hoa mặc kệ bọn họ mắng chửi Tiếp tục tìm kiếm cái đồng hồ trong túi sách Lúc này gần như đã đem túi sách xé nát ra rồi Nhưng hắn vẫn không dừng lại mà cứ tiếp tục tìm Đồng hồ đeo tay nhất định là đang ở trong túi sách Bởi vì tạ thiên ngương đang mặc váy Nên không thể giấu đồ trên người được Thế nhưng túi sách đã bị hắn xé nát mà vẫn không tìm được. Vậy rốt cuộc, đồng hồ đeo tay của hắn ở chỗ nào? Ôn thiếu hoa tiếp tục tìm lại một lần nữa, nhưng bên trong thật không có gì cả. Trong lúc vô tình tầm mắt rơi xuống túi sách của đinh tiểu nhiên, vì vậy liền vứt trước túi sách vừa bị hắn xé nát ở trong tay, sợt lấy túi sách của đinh tiểu nhiên bắt đầu tìm kiếm. Đình tiểu nhiên không nghĩ tới ôn thiếu hoa sẽ giật túi của mình, cho nên không có chú ý. Đến lúc bị đoạt đi mới tức giận mắng to. Ôn thiếu hoa, anh thật là quá đáng, tại sao anh lại lấy túi sách của tôi chứ? Ôn thiếu hoa không để ý tới cô, mở cái túi ra tìm kiếm đồng hồ ở bên trong, để cho tiện tìm kiếm, liền đổ toàn bộ đồ bên trong ra ngoài. Ngay cả điện thoại di động cũng không ngoại lệ. Thấy điện thoại của mình bị ném xuống đất Đinh tiểu nhiên đau lòng không dứt, Lập tức nhặt lên Sau đó liều chết giật lại cái túi của mình Vừa giận lại vừa tức giận mắng to Ôm thiếu hoa Cái tên khốn kiếp này Mau trả lại cái túi sách cho tôi Ôm thiếu hoa không buông tay Hơn nữa còn dùng sức giật lại cái túi Tiếp tục tìm Tạ thiên nương thật không chịu đựng nổi Đi lên phía trước Cho hắn thêm một cái bà bài Chắc, sau khi đánh xong, nghiêm nghị mắng Ôn thiếu hoa, anh hãy nhìn lại cái bộ dạng của mình lúc này đi, giống cái gì hả? Anh còn liêu manh hơn cả mọi con đồ nữa Ôn thiếu hoa bị đánh một cái bàn tay, dừng động tác lại, không tìm kiếm nữa Hai mắt tức giận trợn trưng nhìn hai người phụ nữ trước mắt Trong lòng không vui, hận là không thể tắt lại cùng một cái nhưng hắn lại không có dũng khí giơ tay lên đánh bởi vì trên người cô toát ra vẻ quý phái làm không thể xâm phạm đinh tiểu nhiên lập tức đem cái túi của mình cầm về Lượt đồ đạt lại sẵn chớn oán trách cái gì mà đại thiếu gia ôn gia tôi thấy anh chính là một gã lưu manh không vui nên mừng mượn cơ hội ức hiếp chúng tôi không bằng không chứng liền nói là người khác trộm đồng hồ đeo tay của anh xem ra tất cả đều là biện đặt "Ông nhìn, anh không hề có đồng hồ đeo tay nào cả." "Đồng hồ của tôi, các cô đã đem giấu nó ở đâu rồi hả?" Ôn Thiếu Hoa không tìm được đồng hồ, nắng này chất vấn trong lòng rối loạn. Mặc dù nghi ngờ Tạ Thiên Ngưng trộm cái đồng hồ, nhưng lại không có chút chứng cứ nào cả. Nếu như bị mất chiếc đồng hồ này, hắn làm sao mà có thể ăn nói với ba đây? "Ôn Thiếu Hoa, bây giờ tôi không thèm quan tâm đến anh nói cái gì." Anh có biết cái túi sách anh vừa xé Có giá trị bao nhiêu không? Trong lòng tạ thiên ngưng có một đốm lửa. Đối với hành động hôm nay của ôn thiếu hoa Càng vô cùng chán ghét hơn Anh ta luôn mở miệng nói cái gì về vấn đề nhân cách Nhưng nhân cách của chính mình đã kết như vậy Lại còn dám lên mặt đi yêu cầu người khác sao? Cô không cần phải biết cái túi sách của cô có trị giá bao nhiêu Mau đưa cái đồng hồ cho tôi Nếu không tôi liên báo cảnh sát Tốt thôi, cứ đi báo cảnh sát đi Cái túi sách này giá vài chục vạn Anh cứ chờ đó mà bồi thường Vài chục vạn Cô Nghe thấy mấy con số đó cô thiếu hoa kinh ngạc đến mức Muốn lòi con mắt ra ngoài Sau đó nhặt cái túi sách Đã bị hắn xé nát vứt ở dưới đất lên Lúc này cẩn thận quan sát Mới phát hiện đó là một cái túi bạch kim Giá rất đắt Vừa mới rồi, do mài tìm cái đồng hồ, nên không có chú ý đến giá trị của cái túi sách này. Làm sao cô ta có thể tự nhiên sử dụng cái loại túi sách cao cấp này? Tạ Thiên Ngưng đoạt lại cái túi sách của mình, nhân tiện mắng anh ta một câu. Cái tên biến thái này, trả lại cái túi cho tôi nào. Nhìn thấy cái túi bị hủy đến không còn hình dạng gì, làm cô hết sức tức giận, không nhịn được giận dữ, nói một cái túi tốt lại bị anh hủy ra thành cái thế này thật là ghê tởm. bảo hắn ta bồi thường là được rồi. dù sao đi chăng nữa hắn cũng là đại thiếu gia của tập đoàn ôn thị. chỉ với một cái túi sách và trục vạn thì cũng chẳng đáng bao nhiêu. đinh tiểu nhiên diễu cợt nói. ôn thiếu hoa im lặng, không biết nên nói cái gì, chỉ biết giữ vẻ trầm mặc, cảm thấy rất mất mặt, rất hổ thẹn. Căn bản là không biết nên làm cái gì cho đúng. Nếu là lúc trước, hắn có thể bồi thường một cái túi xách vài chục vạn. Nhưng bây giờ đã khác, hắn không thể bồi thường nổi. Làm sao đây? Lúc ôn thiếu hoa không biết làm sao, điện thoại di động trong túi vang lên. Hắn liền lấy cớ nghe điện thoại để nói sang chuyện khác. Nhưng cuộc điện thoại này đã làm cho hắn càng thêm giật mình, lúng túng hơn. Thậm chí không dám nhìn thẳng vào tạ thiên ngư một cái cúi đầu nặng nề nói Được, con hiểu rồi, con sẽ về ngay Sau khi cúp điện thoại Cũng không nói gì Xoay người rời đi Đinh tiểu nhiên không chấp nhận Liền gọi hắn lại ôn thiếu hạ, ha, anh có để nhiên đi vậy à? Không tính mùi thương sao? Thôi đi tiểu nhiên Hôm nay coi như chúng ta gặp gận xui đi Mình không muốn có bất kỳ quan hệ gì Với cái hạng người như vậy nữa Chúng ta đi đi Tạ thiên ngưng lạnh lùng nói Sau đó kéo đinh tiểu nhiên đi Không muốn nói thêm lời nào với ôn thiếu hoa nữa Được rồi Ôn thiếu hoa nhìn hai bóng lưng rời đi Nhất là tạ thiên ngưng Quả thật không thể tin được Cô lại cư nhiên bỏ đi Mà không cần tới số tiền bồi thường đến vài chục vạn Tại sao? Mặc kệ là tại sao? Bây giờ hắn cần đi tìm tạ Minh San để lấy lại cái đồng hồ, bởi vì vừa mới nói rồi, ba gọi điện thoại tới cho hắn biết vụ sợi dây chuyền bị mất ở nhà rất có thể là do tạ Minh San trộm Nếu như cô ta có thể trộm sợi dây chuyền, thì cái đồng hồ kia cũng không phải là ngoại lệ. Tiểu như tỉ mỉ khai báo ở sở cảnh sát, đem toàn bộ mọi chuyện phát sinh ngày hôm sợi dây chuyền bị mất nói ra hết bao gồm cả chuyện tạ Minh San sai cô đi gánh nước tưới hoa. Ôn Minh cũng ở đó, từ chi tiết nhỏ này liền nhận ra được đầu mối, lập tức hoài nghi tạ Minh San là người đã trộm sợi dây chuyền. Vì vậy, liền gọi điện thoại báo cho Ôn Thiếu Hoa để hắn cẩn thận đề phòng tạ Minh San. Hết nửa ngày, thì ra tạ nhà này lại là tạ Minh San, thật là làm cho người ta bất ngờ. Tạ Minh San trộm được cái đồng hồ đeo tay, biết rõ Ôn Thiếu Hoa sẽ nhanh chóng biết chuyện này, nên vội vàng trở lại Ôn gia. Wu còn muốn tìm khế ước mua bán nhà, nhưng cửa phòng đã bị Lâm Thục Phân khóa lại, không vào được. Cô liền về phòng mình, gom hết những thứ quý giá để nhanh chóng tẩu thoát. Đồng hồ trong túi sách còn chưa kịp bán đi, cô cảm thấy lo lắng, rồi đột nhiên hối hận, sao mình lại làm như vậy? nhưng bây giờ hối hận thì còn có lợi ích gì? chuyện đã làm không thể quay đầu trở lại. hơn nữa ôn thiếu hoa đối với cô vô tình như vậy, cô cần gì mà phải băn khoăn chi cho nhiều? cùng lắm khi sự việc bại lộ thì rời khỏi ôn gia. ôn gia bây giờ đã không còn là ôn gia như trước kia. nợ lần chồng chất, nếu như cô tiếp tục ở lại ôn gia, sau này sẽ phải thay bọn họ trả nợ. đi là đúng. Tạ Minh San thu dọn đồ xong Vội vàng xuống dưới lầu Tính nhanh chóng rời đi Nhưng thật không nghĩ tới Đúng lúc này Lâm Thục Phân trở lại Hơn nữa còn lụng phải bà Nhất thời trở nên lúng túng Lâm Thục Phân mới ra ngoài cùng bạn uống trà Khi về không ngờ lại gặp Tạ Minh San ở cửa Đang cầm hành lý rời khỏi Vì vậy lại lùng hỏi Cô làm cái gì vậy? Tạ Minh San rất căng thẳng Nhưng vì muốn thuận lợi phát thân Cố ý giả bộ Tức giận bất ức bất bình nói Thiếu hoa muốn ly hôn với con Con còn lưu lại ở đây làm gì chứ <cười> Thiếu hoa muốn ly hôn cô Chuyện xảy ra lúc nào Ngay vừa rồi Anh ấy muốn nói là ly hôn với con Và lại mỗi ngày ở trong nhà này Không chỉ chịu được sự lạnh lùng của thiếu hoa Còn phải nhìn sắc mặt của mẹ Cuộc sống như thế, con đã không thể chịu đựng thêm một um, chút nào nữa rồi. Tạ Minh Sàng oán giận nói. Sau đó, liền không hành lễ, bước nhanh ra khỏi cửa. Nhưng Lâm Thục Phân đâu có bỏ qua dễ dàng như vậy. Đứng ngăn ở cửa, lạnh giọng nói. Cô có thể đi, nhưng tôi không cho phép cô mang bất kỳ thứ gì của ôn ra ra ngoài. Tất cả đều là quần áo của con. Bất kỳ đồ gì của ôn gia con đều không mang theo Tôi không tin Mở ra cho tôi kiểm tra Lâm Thục Phân Làm người không nên quá đáng như vậy tạ Minh Sang thật sự tức giận Liền gọi thẳng họ Tên Lâm Thục Phân ra Rốt cuộc cô cũng đã lộ ra bộ mặt thật Cái gì dịu dàng như nước Tôi thấy cô chẳng vậy gì cả Không sao Dù sao tôi cũng không còn quan tâm đến loại con dâu như cô Đừng nhiều lời nữa, đem hành lý mở ra cho tôi kiểm tra. Nhớ như cô không mở, vậy tôi gọi người giúp cô mở. Lâm Thục Phân không thèm để ý cái thái độ bất kính của tạ Minh San, chỉ muốn kiểm tra hành lý. Tạ Minh San có chút lo lắng, liền trực tiếp xông thẳng ra cửa. Nhưng động tác của Lâm Thục Phân nhanh hơn, lập tức đóng cửa lại, sau đó ra lệnh cho hai người làm. Hai người đem hành lý của cô ta mở ra cho tôi Dạ, phu nhân Người làm tiến lên phía trước Muốn lấy vali Nhưng tạ Minh San không cho phép Cứ kéo chặt hét lớn Đây là đồ của tôi, không cho cách động vào Trong nhà này không có thứ gì là của cô Ngược lại, muốn tôi muốn xem Rốt cuộc là cô lấy đi thứ gì Lâm thục phân không cho cô mặt mũi Đi lên trước Đẩy mạnh tạ Minh San sang một bên Sau đó đoạt lấy hành lý, giao cho người làm. Mở ra. Vâng. Người làm dân lấy hành lý, bỏ xuống đất, rồi từ từ mở ra. Tạ Minh Sàn giận dữ, muốn ngăn cản, nhưng Lâm Thục Vân không cho. Lạnh lùng đẩy cô già nói. Chỉ cần tôi kiểm tra không thấy có vấn đề gì, tự nhiên sẽ để cho cô đi. ba Lúc này, người làm đem toàn bộ hành lý mở ra, tìm thấy ở bên trong có một số vật kỳ quái, ngay cả dây thắt lưng của đàn ông cũng có. Lâm Thục Phân đem dây thắt lưng cầm lên, nghiêm nghị chất vấn. Tạ Minh san cô dám nói vật này là của cô sao? Đây chính là thắt lưng của con trai bà, ít nhất đáng giá đến mấy vạn đồng. Không ngờ cô ta cũng rất biết nhìn hàng. Tôi, cái này là do tôi lấy nhầm, cùng lắm thì trả lại cho bà. Tạ Minh san có chút xấu hổ, nhưng tuyệt đối không thừa nhận mình là trộm Trừ quần áo của cô ta ra, tất cả những thứ đáng giá ở bên trong đều lấy lại cho tôi. Lâm thủ phần đem dây thắt lưng vứt xuống một bên, sau đó ra lệnh. Vâng. Đám người làm nghe lệnh, đem toàn bộ trang sức, vật phẩm đáng giá, lấy ra. Chỉ để lại đống quần áo Tạ Minh San Nhìn từng thứ đáng giá bị lấy đi Rất đau lòng Nhưng lại không thể làm cái gì cả Hay nói lời nào cả Cũng may họ không có lục xót Túi sách của cô Bằng không đồng hồ đeo tay đã bị phát hiện Bà chủ đã kiểm tra xong rồi Không bao lâu Người làm liền lấy hết toàn bộ đồ ra Lâm Thục Vân nhìn đám đồ thu được Kinh thường cười một tiếng, diễu cợt nói, cô thật đúng là biết chọn, những đồ đáng giá nhất trong phòng đều đã bị cô lấy hết. <cười> Tạ Minh san không nói gì, hừ lạnh một tiếng, thu quần áo bỏ vào trong vali, tính toán đi ra khỏi cửa. Nhưng đúng lúc này, vừa lúc ôn thiếu hoa trở lại, mới mở cửa đã thấy Tạ Minh san cầm hành lý chuẩn bị đi. Lửa giận trong lòng Càng dâng trào Thì ra hắn đã cưới phải Một tên ăn trộm vào nhà Hết chương số 143 Chuyện được phát trên website Chuyện Bạn đang nghe chuyện audio Gái ấy hiêu chiến Tổng giám đốc ác Ma Của tác giả Tịch mộng Chuyện được phát trên website Chuyện.moopvn.com Người đọc Hảo Lê Chương số 144 Không trách được tôi Tạ Minh san không ngờ ôn thiếu hoa Quay về nháy như vậy Nhất là nhìn thấy anh hầm hử túc tối Cô càng lo lắng Mồ hôi chảy dòng dòng Khắp bàn tay đang cầm túi sách Lúc này cô rất hối hận Vì đã ăn cắp cái đồng hồ Cô muốn đi đâu Ôn thiếu hoa chặn lại Không để cô đi ra lạnh lùng tra hỏi Tôi, tôi muốn về nhà của tôi Tạ Minh San ấp á ấp úng Cô vô cùng hoảng sợ Mặt mày trắng bệch ra Hóa ra cô chưa hề xem nơi này là nhà của mình Khó trách có thể làm những chuyện đó Chính tất người không hề xem tôi là người nhà đấy thôi Anh có bao giờ thấy hàng ngày tôi phải sống thế nào không? Bị gày lạnh của anh Lời nói lạnh nhạt của mẹ Còn có mọi người lúc nào cũng dùng ánh mắt khó chịu nhìn tôi Xin hỏi, các người coi tôi là người nhà sao? Nhắc đến chuyện này, cô tức tối cực kỳ. Nếu như ngay từ đầu bọn họ đã đối xử với cô như người trong nhà, có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện này. Cô nên nhớ lại những gì mà cô làm từ khi bước vào cái nhà này, rồi cả lúc công ty gặp nguy cơ nữa, khi đó cô đã làm gì? Trước đến giờ, anh khá khó chịu về cách hành xử của người đàn bà này. Bây giờ càng khó chịu hơn Đánh chết anh cũng không ngờ được Cô ta còn biết ăn trộm Giờ này anh mới hiểu Mã ngoài đẹp đẽ chưa hẳn đã tốt Tôi, tôi Tạ Minh San không nói lại được Thấy cô ấp úng không nói được Ôn thiếu hoa tiếp tục hết tiết phẫn nộ trong lòng Cô biết rõ ôn thị đang gặp nguy cơ nghiêm trọng Tha là cô im lặng không nói gì Đằng này lại tiêu xài phung phí, cho đến khi hết tiền thì trộm đồ trong nhà đem bán ra ngoài. Dây chuyền của mẹ là do cô trọ có đứng không? Anh, anh nói nhầm cuộn cái gì đó? Tôi, tôi không có. Lâm Thục Phân vừa nghe đến nhắc đến chuyện cái dây chuyền của mình liền tích đậm nạt hỏi Tạm Minh San, cô nói không? Chính cô trọ cái sợi dây chuyền của tôi có đúng không? Tôi, tôi không có mấy người nói tôi lấy thì hãy bằng chứng đâu lấy bằng chứng đi chứng minh là tôi trộm nó đi ôi trời chết mất nếu như bọn họ phát hiện cô lấy cái đồng hồ đeo tay này Thế nào cũng suy ra chuyện trộm sợi dây chuyền luôn cô càng thấy hối hận thì trộm cái đồng hồ này rồi cô đừng có chối tiểu như đã khai rồi cái hồ mà mất sợi dây chuyền cô và phòng mẹ tôi sai cô ấy qua phòng tưới hoa thừa lúc đó Chính cô trộm sợi dây chuyền của mẹ Tôi nói không sai chứ Ôn thiếu hoa giúp lâm thục phân tra hỏi tạ Minh San Tạ Minh San hốt hoảng Tay dung cầm cậu Không biết nên làm cái gì nữa Đúng rồi Sợi dây chuyền đã bị cô bán đi Không thể nào tìm được nữa Đã vậy cô sẽ cãi đến cùng Các người nói tôi trộm sợi dây chuyền Vậy thì bằng chứng đâu? Không có bằng chứng Vậy thì đừng có mặt đồ cho tôi Chuyện đã đến lúc này, chứ tiếp tục không thừa nhận Thật, cô biết nên làm sao nữa Cô muốn bằng chứng chứ gì? Được, vậy để tôi cho cô xem bằng chứng Ôn Thiếu Hòa bực tức nói Nói xong, thưa lúc tạm mình san sơ hở Đột nhiên giật lấy cái túi sách của cô Này, anh bị điên à? Tự dưng lại giật túi sách của tôi, trả lại mong Tạ Minh san không ngờ anh ta Giật cái túi sách của cô Cô biết rõ bên trong có thứ gì Vụ vàng giành lại Lâm thủ phân nhìn thấy Đi tới giữ chặt cô Không để cho cô giành được Ôn thiếu hoa Môi nóc khắp cái túi sách Lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay Đưa lên mặt cô tra hỏi Tạ Minh san Cô còn gì để chối nữa không Tôi Tôi Đây là cái đồng hồ của cha tôi Sao lại nằm trong túi sách của cô Hôm nay Bà kêu tôi đem bán đồng hồ này Vì thế cô liền đi theo tôi Tranh thủ lúc tôi sơ xuất trộm lấy cái đồng hồ này Tôi Bằng chứng danh danh trước mắt Cô không biết nói như thế nào Không ngờ cô lại là đàn bà như thế Tôi nhìn Lâm người rồi Lâm Thục phân hiểu ra Tức giận còn mặt Tạ Minh San mắng to. "Ủ tí ti, dám trộm đồ của nhà ta à? Sợ giấy chủ tôi ở đâu, đưa ra đi mau." Tạ Minh San bị tách sưng đỏ cả mặt, giơ tay che mặt mình, uất ức khó chịu trào lên, cô hét to. "Dây chuyền đã bị tôi bán rồi, không cần đời." Chuyện đã phơi bày ra, vậy thì nhận, dù sao cũng đã bán rồi, bọn họ có thể làm được cái gì? Giết cô sợ. Bán rồi. Vậy tiền đâu? Tiền bán dây chuyền đâu? Lâm thủ phân sững mặt. Vừa đau lòng khi thấy mất dây chuyền. Lại vừa nóng nảy muốn đòi lại tiền. Sợi dây chuyền này giá trị đến vài ngàn vạn. Số tiền đó thì ôn gia bây giờ rất cần thiết. Tôi xài hết rồi. Cái gì? Xài hết rồi? Mày xài kiểu gì mà nhanh thế? Vài ngạn lần đấy. Hửm. Đức là hạt tôi Làm gì mà được mấy ngàn vạn Tôi chỉ đem bán được có 100 vạn 100 vạn đó chưa đủ cho tôi tiêu xài Làm sao mà dư lại được Mấy Lâm thuộc phân biết được dây chuyền của mình Đã bị bán với giá 100 vạn Bà sốc suýt xỉu Mẹ Ôn thiếu hoa thấy bà sắp ngã Vội vàng đến đỡ chặt Dư bà ngồi nghỉ trên ghế salon Lo lắng hỏi mẹ có sao không? lâm thủ phân day day ấn huyệt trên trán buồn bã dây chuyền của tôi mất thập rồi mẹ à chuyện đã đến nước này mẹ đừng buồn bây giờ con sẽ ly dị ở đại bà này chấm dứt quan hệ với cô ta ung thiếu hoa lấy điện thoại di động ra gọi cho luật sư kêu ông ta chuẩn bị giấy ly hôn anh muốn nhanh chóng ly hôn với tạ minh san không còn muốn quan hệ gì với ả ta nữa. Tạ Minh San đứng ở một bên nghe Ôn Thiếu Hoa gọi điện thoại cho luật sư trong lòng có chút đau đớn. Mặc dù cô đã quyết định rời khỏi Ôn gia nhưng đến cuối cùng cô vẫn còn có chút đau khổ. Ban đầu vì gả vào Ôn gia cô đã dùng mọi thủ đoạn kết quả chỗ tốt còn chưa thấy đã bị đuổi ra ngoài. Cô thật không can tâm. Nhưng mà không cam tâm thì sao? Chuyện đã đến nước này rồi, cô khang cam tâm thì cũng phải cam tâm. Lâm Thục phân oán hận trừng mắt nhìn tạm Minh San, định mắng tiếp nhưng lại không có đủ hơi để nói, vì thế chỉ thở dài than thở. Lẽ ra ngay từ đầu mẹ nên cảnh giác, ngăn con với cái đàn bà này thì tốt rồi. Con xem, kể từ khi cô ta bước vào nhà ta, Ôn thị liền gặp tai nạn. Cô ta đúng là thứ xui xẻo mà. Mẹ, đều là lỗi của con. Là con quá nông cạn, quá vô dụng. Cho nên mới bị cô ta lừa phỉnh. Đã vậy còn làm tổn thương đến thiên ngưng nữa. Tất cả là con sai. Ôn thiếu hoa cứ toán hận theo. Suốt 10 năm nay, tạ thiên ngưng đối xử với anh tốt vô cùng. Anh nghĩ đến mà lòng càng thêm buồn. Nếu như thời gian có thể quay lại, anh tuyệt đối sẽ không cưới Tạ minh San. Thiếu hoa, con đừng có tự trách mình. Đây không phải là lỗi của con, đều do ả đế tiện kia. Cô ta đã dùng mọi thủ đoạn để quyến rũ con. Chúng ta không có lỗi, đây là lỗi của cô ta. Lâm Thục Phân phọc phòng tức giận, cuối cùng nhĩ không nổi. Đứng dậy, chỉ tay vào thẳng mặt Tạ minh San hét to. Tạ Minh Săn cười khinh, lạnh lùng nói Ai bảo các người ngu như vậy? Chỉ có chút thủ đoạn nhỏ đã không nhìn ra thì sao mà trách ai được? Muốn trách thì nên trách chính mình đã quá rốt nát, đừng có trách tội Ôn Thiếu Hoa nghe thế, rất tức giận tát thẳng vào mặt cô Tạ Minh Săn, những lời như thế mà cô cũng dám nói ra Cô thật là bằng thỉu Lại bị tát thêm một cái Lúc này Tạ Minh San cũng không nhịn nữa, cô vung tay tát lại. Chát! Tiếng bàn tay vang xuống khắp phòng, khiến toàn bộ những người ở đây đều giật nảy mình. Lâm Thục Vân thấy con trai mình bị đánh, cực kỳ tức giận, bước ra đẩy Tạ Minh San xuống, trách mắng: "Tạ Minh San, sao mày dám đánh con tao?" Tên đó không phải là vừa rồi mới tát tôi sao? Chẳng lẽ chỉ anh ta được đánh tôi Còn tôi thì không Tạ Minh Sàn cãi lại Bây giờ mày đang đứng ở trong nhà tao Dám phát lối như thế à Đó là do các người quá khinh người May Lâm thuộc phần muốn cãi tiếp Nhưng ô thiếu hoa đã càng lại bà Mẹ Không cần phải phí sức cãi nhau với ả Qua hôm nay Chúng ta cũng không còn quan hệ gì với ả nữa đâu Biết là thế nhưng mà sợi dây chuyền của mẹ cứ thế mà mất sao mẹ chịu không nổi mẹ ồ xem như bố thí đi lâm Thục phân buồn bã không nói nữa nhưng trong lòng phân phát tiết hận thù về sợi dây chuyền của mình bố thí mấy ngàn vạn cho thứ người như thế thật không đáng giá nhưng không đáng giá thì sao sợi dây chuyền cũng đã mất rồi lúc này luật sư xuất hiện ở bên ngoài thấy cửa không khóa vì vậy liền mở cửa bước vào nghe thấy tiếng bước chân mọi người quay đầu nhìn lại ôn thiếu hoa thấy luật sư tới vì vậy bước đến trực tiếp hỏi thứ tôi cần đã chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong rồi đây luật sư lấy văn kiện từ trong tạ ra ôn thiếu hoa không thèm liếc mắt một cái trực tiếp ký tên sau khi ký xong liền đưa cho tạ minh san Cô ký Ký ngại Tạ Minh Sang rất khó chịu Thấy anh ta không thèm nhìn lấy Ký một cái soạn Cũng không muốn thua vì thấy khi cầm giấy ly hôn Giật lấy cái bút trên tay anh ta Không nói gì nghĩ thẳng luôn Sau khi ký xong Nét cái văn kiện vào thẳng mặt anh ta khinh bỉ. Ôn thiếu hoa Từ nay về sau chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa Tôi ước gì chưa từng có quan hệ với cô hmm. Thôi được rồi, giờ thì cô cút đi Ở đây không chào đón cô Lâm Thục Phân xua đuổi nói Đi thì đi, bà cho rằng tôi thích ở đây lắm sao Đằng nào sau này mấy người cũng phải bán căn nhà này thôi Tạ Minh San xếp lại vali Đứng lên cái vali kéo Bực tức rời đi Nhưng cô vừa bước chân khỏi, ra khỏi cuộc chính, đột nhiên lại cảm thấy tương lai của mình thật mông lung, không biết sau này sẽ làm gì nữa. Hôm nay cô chỉ có thể trở về ở cùng với mẹ, nhưng mẹ đã ly hôn với ba, mẹ con cô lại càng không có công ăn việc, làm, không biết sẽ sống như thế nào đây. Hết chương số 144, chuyện được phát trên website chuyện.muk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 mà tạ gia cũng rối loạn không kém vì sau khi tạ minh san rời khỏi ôn gia cũng không còn nơi để đi đành phải đi về nhà mẹ nhưng tạ gia bây giờ tạ chính phong đã đi rồi nên không còn là nhà nữa ninh nhiên còn tính đến ở chung với tạ minh san ai ngờ con bé lại kéo vali về nhà mọi chuyện đã thế chỉ đành chán nản chấp nhận chẳng qua với tạ thiên lương mà nói Hai nhà này xảy ra chuyện gì Chẳng liên quan đến cô huống chi cô còn đang tiếp nuối cái túi sách đẹp của mình Túi sách đẹp như thế Giờ hỏng mất rồi Cô vui được sao? Phong khải trạch đã về từ lâu Ngồi ở trong phòng chờ tạ Thiên Ngưng Lúc thấy cô về Toàn thân nhét nhác, Túi sách trên tay rách tới tạ Anh vội vàng chạy tới Lo lắng hỏi Thiên Ngưng em bị làm sao vậy Gặp cướp à? Nhìn cô ấy giống hệt như người bị cướp Gặp cướp còn đỡ Ít ra em cũng không tức như thế À thì ngưng hưng ngực lửa giận Hình như rất phẫn nộ Chuyện gì đã xảy ra mà khiến em thành thế này Hôm nay em đi uống trà sữa với tiểu nhiên Thì gặp ôm thiếu hoa và tạ Minh San Chẳng biết bọn họ lên cơn gì Cại nhau dữ dội Đã vậy lại còn dội trà sữa của người em Đám ghét nhất là cái tên ôm thiếu hoa Tên đó tự dung nói em lấy các đồng hồ đeo tay của hắn, rồi giật túi sách của em tự tiện lục lọt, tìm mãi cũng không thấy, lại nhảy qua giật túi của tiểu nhiên, vứt hết đồ đạc trong túi bọn em văng đầy đất. Em tức nhất là chuyện hắn, hắn là cưa cái túi của em rồi. Tạ thiên ngương này chưa bao giờ đi làm ba cái chuyện trộm cắp, sao cái tên khốn kiếp đó dám nói em trộm đồng hồ đeo tay của hắn cơ chứ? Vừa nghe đến cái tên ôm thiếu hoa. Phong Khải Trạch liền nhíu mày chặt, sắc mặt khó coi. Tên này không chỉ bài xích, hơn nữa còn chán ghét, hận không thể đập văn hắn ra khỏi cái thế giới này. Nhưng anh biết đó là chuyện không thể. Tạ Thiên Hương thấy sắc mặt của anh khác lạ, sợ anh hiểu nhầm, liền vội vàng giải thích. Anh đừng có nghĩ lung tung, em chẳng có bất kỳ quan hệ nào với tên ôn đầu heo kia đâu. Không tin anh có thể hỏi Tiểu Nhiên, cô ấy muốn đi cạnh em. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, cười Anh còn chưa có nói gì, em đã nói một đống rồi Xem ra em càng ngày càng quan tâm đến anh nha Em chỉ sợ anh hiểu lầm Cô ngại ngùng cúi đầu, mặt thoáng đỏ ửng. Mặc dù hai người đã là người yêu, hơn nữa còn ở chung một nhà Nhưng mỗi lần tiếp xúc thân mật, cô vẫn còn chút ngại ngùng, xấu hổ So với trước kia cũng đã tốt hơn rất nhiều Hồi trước lúc cô đi cùng với ôn thiếu hoa Chỉ nắm tay thôi cũng thấy khó chịu Khi em thấy tấm hình kia Cũng không hề hiểu lầm anh với Hồng Thi Na Đương nhiên anh cũng vậy Không hề nghi ngờ em Thì ngừng Sau này chúng ta vẫn ở chung với nhau nhé Trong lòng có gì thì cứ nói thẳng ra hết Không cần giấu giếm gì cả Sau này sẽ có rất nhiều người tính kế với chúng ta Giờ lắm thủ đoạn Hai ta càng phải thêm tin tưởng lẫn nhau mới được Anh đã ngửa bài với Phong Gia Vinh, chắc chắn sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Anh phải chuẩn bị tốt mới được. Mặc dù anh đủ sức để ứng phó, nhưng sẽ không thể tránh khỏi phát sinh những chuyện ngoài ý muốn. Điều này cần phải tin tưởng lẫn nhau. Em thấy anh hơi lạ lạ, có chuyện gì sao? Nặng mề hỏi, cảm giác bất an không lường. Ba của anh đã biết thân phận của em. Ông ta sẽ mọi cách ngăn cản hai ta ở chung một chỗ Bất kể thủ đoạn nào À hồng thi na kia cũng sẽ không chịu buông tay Bọn họ không hề đơn giản Cho dù anh có ba đầu sáu tay cũng khó tránh khỏi sơ suất Hơn nữa anh không hề muốn em bị bất kỳ tổn thương gì Hôm nay tài khoản của Phong Khải Trạch đã bị quá Sau này làm việc sẽ hơi khó khăn một chút Nhưng không phải là vấn đề lớn gì Anh xoa nhẹ gò má mịn của cô đáng sợ vậy sao? cô khá hoảng hốt. sao cô lại có thể không sợ được? đối phương là chủ tịch của phong thị đế quốc và thiên kim của tập đoàn hồng thị. lai lịch của họ kinh khủng quá trời. có anh ở đây thì sợ làm gì? vì muốn cô an tâm, anh cố gắng bày ra vẻ bình tĩnh. nếu như anh lúm ca lúm cuống, chẳng phải còn khiến cô sợ hơn sao? thì con. Em biết rõ là con đường sau này của chúng ta sẽ rất khó khăn. Em cũng hiểu và chuẩn bị tư tưởng thật tốt để đối mặt với nó. Chỉ là đến bây giờ anh vẫn không chịu nói cho em biết rất nhiều chuyện. Ngoại trừ chuyện anh là đại thiếu gia của phong thị đế quốc gia. Còn lại em chẳng biết cái gì hết. Em vẫn luôn đợi con ngày anh sẽ chủ động nói với em. Cô nói hết những lời tận ở trong đáy lòng. Bí mật của anh. Cô vẫn luôn muốn biết. Nhưng trực giác nói cho cô hay Đây không phải là chuyện nhỏ nên đến tận bây giờ Cô vẫn không dám hỏi nhiều Cô không hỏi Không có nghĩa là cô không muốn biết Chỉ cần những gì thuộc về anh Cô đều muốn biết Khuôn mặt dịu dàng của Phong Khải Trạch Dần dần hiện ra vẻ do dự Anh buông cô ra Quay lại ghế salon Ngồi xuống Tạ Thiên Mương đi theo Ngồi bên cạnh anh Nắm lấy tay anh, dịu dàng Chỉ con, nếu như anh thật sự tin tưởng em Vậy hãy nói hết mọi thứ cho em biết đi, có được không? Anh im lặng nhìn cô, trong mắt tràn đầy do dự Không phải là anh không tin cô Mà là nếu biết càng nhiều chuyện, càng dễ gặp phiền phức Anh chỉ muốn cô sống vui vẻ mỗi ngày Không hy vọng cô buồn phiền Chẳng qua nói dối cô như thế, cũng chẳng phải là cách hay Thì ngừng, em muốn biết sao? Em muốn hiểu thêm anh một chút, làm chút chuyện cho anh. Qua mấy ngày nay, em cảm nhận được anh rất thật lòng với em. Mười năm em sống trong u mê, bây giờ em sẽ không như thế nữa. Em không muốn tiếc nuối sau này. Thì con, em muốn cùng anh đối mặt với tất cả khó khăn. Anh Chấp nhận chứ? Cô năn nghỉ. Anh im lặng, âu sầu nhìn cô. Một lúc sau, cười nhàn nhạt. Gật đồng một cái, thoải mái nói Được, anh sẽ cho em biết tất cả Giờ em hãy lên lầu thay quần áo đi Anh dẫn em đi đến một nơi Đi đâu? Đến rồi em sẽ biết Lên thay quần áo đi Được được, cho em một chút, em xuống liền Cô không hỏi nữa Lập tức chạy lên lầu thay quần áo Anh ngồi chờ trong phòng khách Âm thầm quyết định sẽ nói cho cô biết Chuyện liên minh hắc phong Đã đến lúc phải nói cho cô biết Có thể giấu một lần, không giấu được cô cả đời Hơn nữa Phong Gia Vinh sắp ra tay rồi Nói cho cô biết những chuyện này chưa hẳn là xấu Dù sao anh đã lỡ xung đột với Phong Gia Vinh Vì vậy phải chuẩn bị thật tốt, không thể bị động Năm phút sau, Tạ Thiên Ngưng thay xong quần áo Chạy xuống lầu, phấn khích Kỳ con, em thay xong rồi, đi nào Phong Hải Trạch đứng lên người dịu dàng nói, đi thôi. Ừm, cô tiến lên, khoác cánh tay của anh, cùng anh đi ra ngoài. Thật ra cô rất thích cảm giác như thế. Hai người yêu nhau, tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau đối mặt với phong ba bão táp, Bình yên cũng được, sóng gió cũng được, chỉ cần hai người vẫn bên nhau. Con tim chung một nhịp đập, cô cũng cảm thấy mạnh mẽ lên rất nhiều, đủ dũng cảm để đối mặt với mọi chuyện. Có lẽ do sống u mê suốt 10 năm qua, mọi thứ với cô đều rất lạ lẫm. Sau nửa tiếng, Phong Khải Trạch dẫn Tạ Thiên Ngưng đến một tòa nhà sang trọng 20 tầng. Cửa chính tòa nhà đặt khóa bảo vệ nhận diện vân tay, ngay cả thang máy cũng thế. Chỗ nào cũng đặt các thiết bị nhận dạng. Khi <cười> con, em thấy chỗ này lạ lạ sao ấy? Lạ chỗ nào? Em không rõ, bám lại cảm thấy nơi này thật là kỳ lạ. Mặc dù rất sang trọng, cực kỳ đẹp, nhưng quá huyền bí, chỗ nào cũng đặt các thiết bị nhận dạng. Bước vào đây cứ như là bước vào tổ chức bí mật quốc gia ấy. Trông khá nguy hiểm. Hơn nữa em còn có cảm thấy có cái gì đó theo dõi em ở xung quanh, khá âm u lạnh lẽo. Chỗ này mà không có ánh sáng, chắc chắn cô sẽ cho rằng đây là quỷ ốc. Ngốc, đây là tòa nhà của anh, có thể là địa bàn của anh. Em sợ làm gì? Hả? Đây, đây là địa bàn của anh sao? Ủa? Vậy đây chính là phong thị đế quốc à Cô vô cùng ngạc nhiên, nghĩ ngay đến phong thị đế quốc. Bây giờ bọn họ đang đối đầu với phong thị đế quốc. Nếu chạy tới địa bàn của phong thị đế quốc, chẳng khác gì đưa dê vào miệng cọp sao? Nơi này không phải là phong thị đế quốc, đây là địa bàn của anh. Phong khải trạch cười xấu xa, trả lời, ánh mắt không đúng đắn. Bạn thiên ngôn ngốc thật rồi, nghi ngờ hỏi. Kỳ con, một nơi như thế này trừ phong thị đế quốc gia. Chỉ có mỗi tập đoàn hồng thị là có đủ năng lực mua thôi. Anh nói là của anh, vậy chẳng phải chính là phong thị đế quốc sao? Tòa nhà này là của một người tên là Hắc Minh đứng tên. Vì vậy, em cứ yên tâm, đây không phải là địa bàn của phong thị đế quốc. Hắc Minh, anh ta là ai? Tại sao tòa nhà của anh ta đứng tên lại là của anh? Ngay tên đã cảm thấy người này rất lạ Nhất định là cao thâm khó lường Chưa người thường ai lại lấy cái tên kỳ cục như thế Cô càng lúc càng khó hiểu Một chuyện còn chưa rõ giờ lại thêm một chuyện nữa Anh ta chính là anh Anh chính là anh ta Anh ta đứng tên thứ gì Cũng tức là anh đứng tên thứ đó Phong Khải Trạch sờ sờ sống mũi Đắc ý trả lời Anh ta chính là anh Là anh ta, anh là anh Sao anh lại là anh ta Mà sao anh ta lại là anh được Chỉ con, có phải đầu óc anh có vấn đề hay không Tạ thiên thêm u u cạp cạp Nghe xong rối loạn đầu óc Mặc dù cô không rõ Hắc Minh là ai Nhưng nghe qua tên cũng biết người này không đơn giản Cô còn là một người Rất bí ẩn Chịu thua em rồi đấy Nói vậy mà vẫn chưa hiểu sao Anh chính là Hắc Minh, Hắc Minh chính là anh Nói cách khác Phong Khải Trạch chính là Hắc Minh. Hắc Minh chính là Phong Khải Trạch. Hai người đều là khỉ con của em. Chính là người đang đứng tại em đây này. À! Cô mở to, mắt tròn xoe nhìn anh. Không thể tin nổi. Việc khỉ con của cô là Phong Khải Trạch cũng đủ khiến cô dần mình rồi. Tự nhiên giờ lại còn thêm một nhân vật Hắc Minh. càng lúc càng khó hiểu. Khải Trạch, anh thật là bí ẩn.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 Ông Khải Chạch thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tạ Thiên Ngưng, đành cười cười. Giữa lúc đó thang máy dừng lại, cánh cửa mở ra, vì thế anh liền kéo cô ra ngoài, đợi lát nữa sẽ nói rõ mọi chuyện cho cô biết. Tạ Thiên Ngưng đang còn bận thần chuyện vừa xảy ra, chưa hiểu hết tất cả mọi việc lại bị người ta lôi đi, bao nhiêu suy nghĩ còn đang được sắp xếp ở trong đầu đều bị phá vỡ. Cô ngây ngốc một hồi rồi khực lại hỏi thẳng, "Khi con Hắc Minh có phải là biệt danh của anh không? Giống như những người khác đều có nhiều biệt danh riêng đó Hắc Minh không phải là biệt danh Mà đó là một cái tên Họ hắc tên Minh, Em hiểu chưa? Anh vừa đi vừa giải thích Khi bước đến trước cánh cửa kim loại màu bạc Đưa ngón tay trái ấn xuống một cái khóa lấy vân tay Vài giây sau đó Nhập vào dãy mật mã thật dài Bởi vì bấm quá nhanh Nên cô không thể nhìn rõ rốt cuộc là anh đã nhấn các phím nào Anh không phải là họ Phong tên là Khải Trạch sao? Sao tự nhiên lại đổi thành họ Hắc tên Minh vậy? Một người sao lại có thể có điện thận hát cái tên Trừ phi một cái là một tên giả Cô không quan tâm làm thế nào mà anh có thể mở được cánh cửa Mà trong đầu chỉ luôn nghĩ đến vụ cái tên Là như thế nào đây? Nếu như nói Hắc Minh là tên giả Thì còn có thể hiểu được Nhưng qua cách anh nói của anh Thì hình như không giống như tên giả Anh im lặng không trả lời Mà thẳng thừng kéo cô bước vào trong cửa Hai người vừa mới bước vào Cánh cửa lớn liền tự động đóng lại Rồi tự khóa chặt chốt cửa Tạ thương mừng bị kéo vào Tính mở miệng hỏi sao họ sao là như thế này Còn chưa kịp mở miệng Đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ Nơi này giống như tách ra khỏi thế giới bên ngoài Trong thế giới này không hề có bóng tối, chỉ toàn ánh sáng. Mỗi đồ vật đều phát ra ánh sáng rực rỡ. Hơn nữa toàn là những thiết bị tiên tiến, làm cho người ta tưởng là đã đi vào một thế giới huyền ảo. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, cô thật không thể tin được là có một nơi đầy đủ thiết bị công nghệ cao như trên tivi ở ngay tại đời thực này. Trời ạ, là mình đang nằm mơ sao? Cô than nhẹ sau đó đi lại bên cái bể nuôi cá cả cảnh thủy tinh, vuông tay sờ vào thủy tinh trôn nhãn kia, nhưng không ngờ mới chạm nhẹ một cái, tiếng còi báo động trong phòng lập tức vang lên. không được cử động, bà không, tôi đánh bể đồng. đột nhiên vang ra một giọng nói lạ, dọa cô sợ hết hồn, lập tức ngoan ngoãn giơ hai tay đứng yên, sau đó mới cứng ngắc xoay người lại, xem thử có chuyện gì đã xảy ra nhưng đảo mắt nhìn khắp phòng cũng không thấy có gì khác thường. điều duy nhất khiến cô thấy kỳ quái là có tên đáng ghét đang đứng đó cười trộm. phong khải trạch thấy tạ thì ngừng ngu ngu ngơ ngơ giơ hai tay lên trong bộ dạng vừa đáng yêu lại vừa buồn cười khiến anh nhị không được cười mà bật cười. anh cười cái gì? cô hạ cánh tay xuống tức giận mắng. nhưng vừa mới bỏ tay xuống Thì bên tai lại vang lên lời cảnh cáo Không được để tay xuống, dơ lên Nghe câu này làm cô sợ đến mức ngoan ngoãn dơ hai tay lên Đôi mắt lại đảo quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh Nhưng nhìn thế nào cũng không nhìn thấy được người Trong lòng hơi mơ hồ, cảm thấy căn phòng này có gì đó là lạ Có tiếng nói, nhưng lại không thấy người Hèn gì thế là lạ Thế cô lại ngu ngốc dơ hai tay lên trời Anh không nhịn nổi cười sẵn sẵn, làm vang động khắp phòng. Anh cười cái gì? Cô không dám thả tay xuống, đứng như một khúc gỗ, chung mắt nhìn anh. Anh cười vì có một cô ngốc. Lạ thật, tại sao em bị người ta cảnh cáo còn anh thì không? Tạ thiên ngừng cam nghĩ cảm thấy khó hiểu. Tuy cô chưa hạ tay xuống, nhưng trong lòng lại không thấy sợ hãi vì không hề thấy có nguy hiểm gì. Nhưng cô vừa mới nói dứt lời, vẫn như giọng lúc nãy liền cảnh cáo, con miệng không được nói. Cô không còn nói. Lúc này đột nhiên có một người đàn ông chỉ mặc một cái quần lót, trên tay cầm một khẩu súng lớn, từ trong phòng lao ra, chĩa thẳng súng về phía tạ thiên ngưng hét lớn. Kẻ ma mà dám tự tiện xông vào địa bàn của ta Tạ thiên ngừng, nhíu hết tay đàn ông giống như cười sạch sẽ ra Sợ tới mức nhắm mắt lại hét to Xoay người đưa lưng về phía trước Không dám nhìn đi đâu hết Cự phòng vốn đang ngủ ở trong phòng Nghe thấy còi báo động lập tức bật dậy Không kịp mặc quần áo, liền cầm khẩu súng bên cạnh xông ra Thấy một người phụ nữ xa lạ đứng ở đó Lập tức chĩa súng vào người của ta Nụ cười trên miệng phong khải trạch hoàn toàn biến mất lưng mày trâu lại, khó chịu trách móc. Cậu không thể mặc quần áo xong rồi mới đi dạ. Hả? cự phong nghe được giọng nói quen thuộc, không còn cảnh giác như lúc nãy, hạ súng xuống, xuống, đặt ở trên bả vai, không hề cảm thấy xấu hổ khi mình chỉ mặc mỗi cái quần lót. Trái lại, bình thản nói, Ông anh, anh dẫn người đến mà không chịu nói trước với tôi một tiếng, làm tôi tưởng có trộn đột nhập không à? Tạ Thiên Ngưng nghe thế, Cũng biết người kia không phải là kẻ thù Mới dám xoay người lại nhưng Mới quay đầu lại một chút xíu Đã thấy thân thể cường tráng của anh chàng Sợ đến mức không dám nhìn nữa Mà quay đầu đi Cái quái gì thế này Đã lấm rồi lại chỉ mặc mỗi cái quần lót chạy ra ngoài Đúng là xấu hổ chết rồi Thẳng lẽ cậu muốn mặc mỗi cái quần lót Để nói chuyện với chúng tôi sao Phong Hải Trạch thấy cự phòng Không quan tâm đến vấn đề hình tượng Đành nghiêm giọng nhắc nhở Bình thường anh có thể thờ ơ chuyện này, nhưng hiện giờ tình huống không giống như trước, nên anh càng quan tâm. Chỗ này trừ cậu ra thì cũng chỉ có mình tôi, tôi vốn quen mặc như vậy đi lại trong phòng rồi. Trong nhất thời không sửa được, thật ngại quá, tôi vô trong phòng mặc đồ rồi ra ngay. Cự phòng nghiêng đầu nhìn thấy tạ thiên lương đang nhắm chặt mắt, xoay lưng về phía anh liền hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng anh vẫn bình thản đi thong thả vào trong, mặc quần áo. Có thể do anh tiếp xúc quá nhiều loại phụ nữ, lại thường hay khỏa thân trước mặt, nên anh không có cảm giác gì nhiều cho lắm. Lúc này, tạ thiên ngưng mới dám từ từ xoay người lại, không thấy tên kia nữa, mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đến hỏi nhỏ. Hỷ con, anh ta là ai? Hình như hai người rất thân nhau ấy. Tên đó là Mục Phi Vũ, còn có tên khác là Cự Phong, là bạn của anh. Cũng có thể nói là người duy nhất anh tin tưởng trong mười mấy năm qua. Bọn anh chơi với nhau khi học cấp ba cùng đậu một trường đại học. Có khác ở chỗ, tên đó học lập trình viên, còn anh thì học quản trị kinh doanh. Phong Khải Trạch từ từ giải thích rõ. Đến bên quầy rót một ly rượu cùng một ly nước trái cây. Sau đó cầm ly nước trái cây đưa cho cô, dịu dàng nói. Dạ dày của em không tốt, bớt uống rượu một chút, uống nước trái cây này đi. Giờ em muốn hỏi gì thì cứ hỏi, anh sẽ trả lời tất cả cho em rõ. Anh thong thả ngồi vào ghế salon, dáng vẻ không giống như kẻ nuốt lời, biết gì đều sẽ nói ra hết. Cô cầm ly nước trái cây nhưng không uống, chỉ hỏi. Sao bọn anh lại có hai thân phận khác nhau? Hắc Minh, Cự Phong đều là thân phận bí mật, dùng để làm chuyện khác. Còn Phong Khải Trạch và Mộ Phi Vũ là thân phận bình thường của bọn anh. Dùng để giao tiếp xã giao với mọi người Ủa? Vậy anh dùng thân phận bí mật này để làm gì? Kiếm tiền Hả? Kiếm tiền? Kiếm tiền mà cũng dùng, cần dùng thân phận khác sao? Cô kinh ngạc hỏi Càng lúc càng khó hiểu rồi Thì nãy có mỗi cái tên Hắc Minh đã làm cho cô khó hiểu Bây giờ lại còn xuất hiện thêm tên Cự Phong Rồi Mộ Phi Vũ làm cháu mặt quất Cự Phong vừa mặc quần áo vào nhưng xái đức ra, bày ra bộ mặt lẫm ngức, nhưng giọng điệu rất êm ái từ tênh nói, đương nhiên là cần chứ, nếu dùng thân phận khác kiếm tiền thì ngay cả thần cũng không biết, ta quy cũng không hay rồi. Tạ Thiên Nung ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai lịch lãm đứng đó, nhưng không hiểu vì sao, tự nhiên trong đầu cô lại nhớ đến cảnh lúc nãy, anh ta chỉ mặc mỗi cái quần lót nước ra, vì vậy che miệng cười khúc khích. Thật sự cô không biết nên nói chuyện với người này như thế nào nữa Dù sao đây cũng là lần gặp mặt đầu tiên Nên cũng khá đặc biệt Này, dù tốt hay xấu gì thì tôi cũng là Mỹ Nam Anh Tuấn Sao cô lại dám cười tôi chứ? Thấy tạ thiên ngừng không lộ ra vẻ háu sắc Hay phản ứng kinh ngạc như anh tưởng Cự phòng có đôi chút thất vọng khôi phục dáng vẻ bình thường Tức giận bất bình hỏi Bình thường còn tháo thấy anh đều cháy cả nước miếng vậy mà chỉ có mỗi một mình cô lại dám ngây ngốc cười anh thật sự là hơi quá đáng ạ tạ thiên lương vẫn ngu ngốc cười căn bản là không biết nên nói sao đây à xem ra sức quyến rũ của tôi vẫn chưa cao không thể mê hoặc được tất cả phụ nữ chắc phải cố gắng tăng cường huấn luyện mới được cự phòng cười chăm chọc bỗng nhiên trông anh vô cùng hoạt bát Phong Khải Trạch rất hài lòng Với biểu hiện của tạ thiên ngưng Vì vậy liền giễu cợt: Phong, có lẽ cái danh hiệu sát gái của cậu Sắp phải thay đổi rồi đấy Cậu xem nhẹ tôi quá rồi đấy dám cá với tôi không Trong vòng một tháng tôi chắc chắn sẽ cưa đồ được cô ấy Cậu muốn chết à Phong Khải Trạch hoàn toàn không cười nữa Mà tức giận cảnh cáo Yên tâm đi, chỉ là đùa thôi Tôi biết cô ấy là ai Cho dù tất cả phụ nữ trên thế giới này chết sạch Tôi cũng không dám chạm vào cô ấy đâu Tôi vẫn còn nhớ một đạo lý Đó là không được trêu gạo vào vợ của bạn Nói dỡ cũng không được Được được Thôi không đùa nữa Chơi với nhau hơn 10 năm Tôi hiểu cậu quá mà Người cậu quan tâm chính là à, táo nhỏ này chứ gì Người cho cậu động lực để sống Cũng chính là cô ta Tôi làm sao dám chọc cô ta chứ Tôi có nghiên cứu về phụ nữ Người phụ nữ đó như thế nào Tôi nhìn sơ qua là biết ngay Xem ra quả tá của cậu cũng không tệ, tâm tư đơn thuần, hiền lành, có cá tính thẳng thắn nhưng rất cố chấp. Chỉ cần cô ấy chấp nhận ai thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Ừm, cô ấy thích hợp cưới về để làm vợ, chứ không phải là làm người tình. Cưới vợ nên chọn như cô ấy là tốt nhất. Tạ Thiên Ngư nghe đánh giá của cực phong, mặc dù có chút vui vẻ, nhưng cách nói của anh ta quá thẳng thắn. Không tránh né thứ gì, khiến cô rất xấu khổ. Hai người đàn ông này toàn là kẻ quái gì? Hết chương số 146, chuyện được phát trên website chuyện.moopvn.com Người đọc Thảo Lê Bạn đang nghe chuyện audio, gái ấy khiêu chiến tầng giám đốc ác ma của tác giả Tịch mộng Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Người đọc Thảo Lê Chương số 147 Mưu quyền xoái vị Phong khải trạch lấy được bảo đảm của cự Phong Về mặt mới không còn băng bó khó chịu như vừa rồi Nhưng gương mặt vẫn còn rất lạnh lẽo Có nửa điểm tốt nào Nghiêm túc hỏi Cậu ngủ ngày à? Ngủ giấc gì? Lại còn trần chuồng chạy đến thật là mất mặt. Ông anh, lời của anh vừa nói thật là quá đả thương người rồi. Ngày hôm qua tôi phải làm việc đến cả đêm trên máy tính, đang định hôm nay ngủ, ai biết ảnh mang khách không mời mà đến chứ. Trước khi anh tới lại không gọi điện thoại cho tôi. Nếu như anh gọi điện thoại, tôi nhất định sẽ ăn mặc long trọng đón tiếp anh. Cự phòng oán trách liên tiếp, chỉ là nhìn ra được hắn đang giả bộ. Nơi này là trụ sở bí mật của bọn họ, trừ hai người bọn họ ra, không còn có người nào có thể lên đến nơi này. Bởi vì đi tới nơi này cần thông qua tầm tầm lớp lớp cơ quan bảo vệ, chỉ cần tính sai một điểm, liền lên không nổi. Nhưng hôm nay lại ngoại lệ, còn có thêm một người. Cậu làm việc suốt đêm sao? Đã làm ra cái công hiến gì rồi? Lại mua thêm được 10% cổ phần của tập đoàn Hồng Thị rồi. Phong thị Đế quốc là 5%. Hiện tại chúng ta đã thu được 30% cổ phần của tập đoàn Hồng Thị. Phong thị Đế quốc là 35%. Chỉ là Phong Gia Vinh đã theo dõi Hắc Phong Liên Minh, nếu như muốn mua thêm 15% cổ phần của Phong thị Đế quốc nữa, sợ rằng sẽ không dễ dàng. Cự Phong thu hồi bộ dạng của Bơ của Bất, vừa nói đến chính sở lại nghiêm túc lại. Với tập đoàn Hồng Thị, có thể thu mua đến 50% cổ phần không? Theo như tình hình trước mắt, thu mua cổ phần của tập đoàn Hồng Thị thì có thể dễ dàng hơn một chút, bởi vì Hồng Thiên Phương vẫn còn chưa nhận ra dấu hiệu bất thường. hơn nữa, Hồng Thừa Chí gần đây gây nhiều điều tiếng không tốt. Hồng Thiên Phương bao che con, lấn áp người tố cáo. Chuyện của hai người này cũng hơi ảnh hưởng đến cổ phiếu của tập đoàn Hồng Thị, cho nên có vài người muốn bán tháo. Nghe đến cái tên Hồng Thừa Chí này, trong mắt Phong Khải Trạch, liên tuốt ra sự dữ tức giận nồng đậm, tâm tình lại trở nên rất kích động, cắn răng miến lợi hỏi chuyện của tôi bảo cậu làm đã làm đến đâu rồi? Gần đây vẫn đang bận chuyện thu mua cổ phần, không cẩn thận quên mất. Cự phòng ngượng mùng cười, có chút chuột dạ. Hai ngày sau thì có thể làm xong chứ? Được, tôi đảm bảo hai ngày sau sẽ để cho anh thấy một bức ảnh hài lòng. Tạ Thiên Ngân chỉ ngây ngốc ngồi bên cạnh. Căn bản là không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Cũng không thể chen vào được. Thật vất vả mới nắm được một cơ hội. Lấy dũng khí hỏi ngược lại. Các anh đang nói chuyện gì vậy? Cái gì tập đoàn Hồng Thị, cổ phiếu phong thị đế quốc? Sao em một chút cũng không hiểu vậy? Cũng bởi vì không biết bọn họ đang nói cái gì. Cho nên cô có cảm giác như mình là người ngoài cuộc loại cảm giác mình là người ngoài cuộc thật không tốt. Anh cùng với Cự Phong thật ra chính là Hắc Phong Liên Minh, Hắc Minh. Hai tên này tổ hợp mà thành. Dù liên minh này cũng chỉ có hai người bọn anh, nhưng so với bất kỳ sín nghiệp lớn nào cũng lợi hại hơn. Bọn anh có rất nhiều cổ phần của các công ty lớn, hàng năm cổ tức cùng hoa hồng rất nhiều. Đây chính là phương thức kiếm tiền của bọn anh. Nếu như anh mua được thêm 15% cổ phần của phong thị đế quốc, vậy anh có thể trở thành cổ đông lớn nhất của phong thị đế quốc. Đến lúc đó, quyết sách của anh sẽ ảnh hưởng đến cả của hội đồng quản trị, hiểu chưa? Phong hải trạch thu hồi ánh mắt tức giận, mang theo mỉm cười dịu dàng giải thích. Không hiểu! Cô lắc đầu một cái, vẫn không hiểu ra sao. Cô không hiểu rõ về chuyện cổ phiếu cổ phần lắm. Nhất thời không tiêu hóa được vấn đề đó Cô không hiểu Anh không hề nản Mà rất có kiên nhẫn tiếp tục giải thích cho cô Vậy để anh đổi lại phương thức nói Phong Gia Vinh cũng chính là ba anh Là đồng sự trưởng của Phong Thị Đế Quốc Trong tay ông ấy nắm giữ quyền lực rất lớn Nếu như mà anh có 50% cổ phần của Phong Thị Đế Quốc trở lên Vậy thì ông ấy gần như đều phải nghe lời của anh rồi Hiểu chưa? Ý của anh là anh ở đây mưu quyền soán vị. Tạ Thiên Ngùng trừng to mắt nhìn anh, kinh ngạc hỏi. Cô hiểu thành như vậy, quả thật làm cho hai người đàn ông ở đây phải im lặng. Chỉ là cẩn thận suy nghĩ một chút cũng đúng. Đây đúng là có chút dính líu đến mưu quyền soán vị. Phong Khải Trạch hít một hơi thật sâu, để cho mình bình tĩnh lại. Sau đó tâm bình khí hòa nói. Này, việc quyền xoán tị không phải là quá khó nghe hay sao? Anh cũng không phải là tay không đạt được cổ phần, là do những người tự nguyện bán cho anh. Hơn nữa anh đối với phong thị đế quốc không có hứng thú. Anh đã đối với phong thị đế quốc không có hứng thú, vậy tại sao còn phải thu mua cổ phần? Chỉ như vậy thì mới có thể thoát khỏi khống chế của phong gia vinh. Anh không muốn trở thành tự gỗ của ông ta, mặc cho ông ta định đoạt. Ông ấy có thể Khống chế thân phận của Phong Khải Trạch Anh, nhưng không thể khống chế được thân phận của Hóc Minh. Một ngày kia ông ta đem anh làm phát bực rồi, anh liền sẽ không để cho ông ta đẹp mắt. Nói cách khác, chỉ cần anh có 50% của phần của Phong Thị Đế Quốc, vậy là có thể không cần nghe lời nói của Phong Gia Vinh đi cưới Hồng Thina nữa, có đúng hay không? Cô hưng phấn hỏi, khối đá lớn ở trong lòng kia cuối cùng cũng buông xuống. Mặc dù cô vẫn luôn tự nói với mình là phải dũng cảm đối mặt với con đường gian nan bụi gai phía sau, nhưng phải đối mặt như thế nào, cô thật sự không biết phải làm sao. Bây giờ nghe anh nói như vậy, cô dường như mất đi một chút lo lắng. Nếu em hiểu như vậy thì cũng có thể. Khi nhỏ, thật tốt quá, anh không phải cưới Hồng Thina nữa rồi. Tạ Thiên ngừng hưng phấn, tại chỗ liền lao tới trong ngực phong khải trạch. Cũng anh thật chặt, cười đến rất vui vẻ. Chỉ cần anh không cưới Hồng thì Ngà, muốn cô làm cái gì cũng được. Xem em vui vẻ kìa, không phải là anh vẫn luôn nói với em là không cần lo lắng mọi chuyện hay sao? Anh ngồi bất động, cưng chiều, vút sợi tóc mềm mại của cô. Thấy cô hưng phấn như vậy, thật ra thì anh cũng rất vui, bởi vì cô đối với anh lệ thuộc cùng tin tưởng càng lúc càng lớn. Mại anh không nói cho em biết nguyên nhân cụ thể Chị bảo em không cần lo lắng Em không có làm được Vậy bắt đầu từ bây giờ em có làm được không? Ừm Cô nặng nề gật đầu Tiếp tục vùi vào trong ngực của anh không rời đi Không nhìn tại chỗ có người thứ ba đang tồn tại Phong nhìn hai người này thân mật Đột nhiên thấy có một loại cảm giác hâm mộ Mặc dù hắn săn vô số phụ nữ Nhưng lại chưa từng gặp một người giống như Tạ Thiên Ngưng Loại phụ nữ này Không phải là loại cho đàn ông cảm giác khoái cảm tạm thời ở trên giường Mà còn là cả đời vui vẻ hạnh phúc Có lẽ Phụ nữ chân chính chính là như vậy Mà loại phụ nữ này Có thể gặp mà không thể cầu Nếu như cố ý đi tìm Không đưa tới cửa được Tất cả sẽ là đồ bỏ đi Tạ Thiên Ngưng ở trong ngưỡng phòng hải chạch Cọ sát một hồi Đột nhiên nhớ ra hiện trường còn có một người khác Vì vậy lập tức rời khỏi ngực của anh Có chút ngượng ngùng Đào mặt xin lỗi Ngại quá để cho anh chê cười Không sao Hai người đại khái có thể tiếp tục Coi như tôi không tồn tại là được Cự phong nói xong rất hài hước vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó Dù vậy Tạ thiên ngưng vẫn còn một chút ngượng ngùng Ngồi ngay ngắn lại Điều chỉnh mình một chút Rồi nói sang chuyện khác Nghi ngờ hỏi Vừa mới rồi thời điểm em đến, có chuyện gì xảy ra vậy? À, đấy là phát minh của anh, là một loại còi báo động. Trong căn phòng này đều có rất nhiều đồ vật cảm ứng khi phân biệt vân tay. Ngoại trừ anh cùng khải trạch ra, bất kỳ vân tay của người nào chỉ cần đụng vào đồ vật gì đó ở trong nhà cũng sẽ khởi động còi báo động. Em đã qua nơi này, vậy anh sẽ thu mẫu vân tay của em lại. Như vậy em đụng vào bất cứ vật gì còi báo động cũng sẽ không vào lên nữa trời ạ, đây thật đúng là quá tân tiến rồi, đúng rồi, khẩu súng của anh vừa rồi là thật hay là giả đấy? cô lần đầu tiên bị người dùng súng chỉ vào, mới vừa rồi bởi vì thấy người đàn ông trần truồng, cho nên chỉ mải kinh ngạc, quên mất sợ. bây giờ nghĩ lại, trong lòng không khỏi có một chút run rẩy. đạn ở trong súng đó là kim tầm thuốc mê, chỉ cần bắn chúng, cả người lập tức trúng thuốc mê ngã xuống đất, nhưng sẽ không chảy máu hay chết người. Các anh thật đúng là trâu bò Bái phục, bái phục Cô thật sự rất phục Nhưng bởi vì có thể biết được Người cảm thấy tự hào như vậy Cô có thể nhìn ra được Hai người bọn họ đều không phải là nhân vật đơn giản Cho tới nay cô đều hy vọng Có một công việc bình thường Vui vẻ qua hết mỗi ngày Bởi vì cô biết mình không có đủ tư cách Cũng năng lực Cho nên cũng không dám yêu cầu xa vời Nhưng hiện tại co như cô không muốn oanh oanh liệt liệt Chỉ sợ cũng không được rồi Thiên ngưng Nhớ hôm nay em nhìn thấy gì Nghe được cái gì Tất cả đều không thể nói với bất kỳ ai Cả đinh tiểu nhiên cũng không được nói Có biết không Phòng khải trạch nghiêm túc nhắc nhở cô Hy vọng cô có thể giữ bí mật về nơi này Em hiểu rồi ai hãy yên tâm đi Em sẽ không nói ra Em thề Cô hiểu tầm quan trọng của chuyện này Nếu như tùy ý nói ra Chỉ sợ sẽ đưa tới cho bọn họ rất nhiều phiền toái Tất cả không thể nói Phong Gia Vinh đã thu lại tất cả chi phiếu Và thân phận Phong Khải Trạch của anh Mà anh lại không muốn làm cho thân phận Của Hắc Minh bại lộ quá nhiều Cho nên anh định đem một khoản tiền gửi Vào tài khoản của em Để em có thể sử dụng Tùy anh thôi Em biết chuyện bọn anh đang làm Rất định là nhất quan rất quan trọng Nếu như, như em có thể giúp được gì Thì anh cứ nói Em nhất định sẽ giúp anh Cô bây giờ đã biết Hắc phong liên minh Thậm chí còn có một loại ý nghĩ Muốn gia nhập với bọn họ Cho nên nhất định sẽ hết sức giúp đỡ Chuyện em cần làm là thật ngoan ngoãn Ở bên cạnh anh Mỗi ngày giữ vững nụ cười vui vẻ nhất Anh dùng tay nhẹ nhẹ Nắm cái mũi của cô Cưng chiều đùa với cô Mặc dù em bây giờ còn không biết Mình còn có thể làm gì Nhưng em sẽ cố gắng học tập Chờ các anh phát hiện ra thành tích của em rồi hãy nói Cô không hề nhục trí Như cũ nghĩ tới có thể gia nhập bọn họ Dù sao hiện tại cô cũng không có việc để làm Tìm một chút chuyện để làm cũng tốt Thật là hết cách với em Hai người này lại liếc mắt đưa tình rồi Cự phong nhìn thấy trong lòng cũng ngứa ngáy Không nghĩ được, than khổ nói Hi, nice. hạnh phúc của đàn ông Chỉ sợ là như vậy thôi Tạ Thiên Ngương không để ý đến hắn Đột nhiên chợt nghĩ đến chuyện của Hồng Thi Na Liên tuy tiện hỏi một chút Khi nhỏ, người bên ngoài ai cũng cho rằng Anh hai nhà phong hồng đã kết thân Anh định để cho họ tiếp tục chuẩn bị hôn lễ sao? Mặc dù cô biết anh sẽ không cưới Hồng Thi Na Nhưng chỉ cần nghĩ đến anh là chú rể trong hôn lễ đó Trong lòng cô liền không rõ cảm giác Còn có một chút tức giận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 Vì cô mà sống Quả thực Hiện giờ các truyền thông đều đăng các bài viết Về chuyện kết hôn của hai nhà Phong Hồng Lại thêm Phong Gia Vinh Cố gắng ủng hộ Mọi người đều cho rằng lễ cưới này nhất định sẽ thành Nhưng lại có người nào đó nói Tất cả chỉ là một trò cười Phong Khải Trạch cầm ly rượu Ờ lên Nhẹ nhàng nhấp một ngụm Trên mặt lộ ra nụ cười gian ác dáng vẻ như chẳng có gì để nói. bọn họ thích tổ chức lễ cưới ảo tưởng thì cứ để cho họ làm. anh không có cách nào cả. chỉ cần anh không gật đầu, ai cũng đừng hỏng bước anh xuất hiện trong hôn lễ. đám cưới sẽ tiến hành đúng hạn gì chứ? trừ phi bọn họ tìm được ai khác là chú rể. bằng không lễ cưới này cũng không thể tiến hành được đâu. anh cứ để mặc như vậy sao? đúng. không cần tốn nhiều tâm tư cho chuyện này. Vậy cũng tốt Cứ vậy đi Cuối cùng em cũng có thể yên tâm rồi Tạ thiên ngưng lộ ra nụ cười hạnh phúc Không giống như trước kia Cứ buồn lao vô cớ Chú đã từng nói Gia đình hào môn sâu như biển Hai người có thân phận khác nhau Khi sống cạnh nhau sẽ khó khăn hơn nhiều So với người bình thường Vì vậy sẽ gặp phải muôn trùng trở ngại Nhưng xem ra Giữa bọn họ không hề bị ngăn cản Về thân phận Lại càng không bị ảnh hưởng bởi đẳng cấp xã hội gần như không đến xỉa Chỉ cần một người nào đó cam tâm tình nguyện thôi Tạ tiểu thư Kỳ thực chị cũng không cần phải nghĩ quá nhiều Từ khi quen với khải trạch Em biết trong lòng anh ta chỉ cất giữ một người Người kia chính là chị Nếu như không phải vì chị Anh ấy tuyệt đối không có thành tựu như hôm nay Chị hãy để mọi chuyện cho anh ấy đi Cự phong không thể nhịn được Liên nói vài lời khen ngợi người anh em của mình Ví dụ nếu như không luôn ở bên cạnh Làm việc chung với nhau nhiều Anh tuyệt đối không tin Có người đàn ông trung tình như vậy Có thể nói là sống chỉ vì một cô gái Cậu cự À cậu mộ Cậu đã là bạn tốt của khỉ con Vậy thì cũng không cần phải khách khí Cứ gọi tôi là thiên ngưng được rồi Lúc tạ thiên ngưng xưng tên cự phong Có vẻ cay go Dứt khoát gọi thẳng ra cả hai cái tên để khỏi phải sai Cự Phong Hắc Minh là cái tên của chúng ta dùng vào việc riêng Ở bên ngoài cứ gọi thẳng tên đi Chị không cần phải khách khí như thế Gọi em là Phi Vũ được rồi Hoặc là Phong Bất quá tên Phong chỉ được gọi vào những thời điểm đặc biệt Chị hẳn là đã hiểu rồi chứ Tôi hiểu rồi Tất cả mọi người đều là bạn bè Tôi đây cũng không cần khách sáo nữa Gọi cậu là Phi Vũ Nhưng tôi lại có một việc không rõ. Một người không phải chỉ có một chứng minh thư thôi sao? Vậy thì thân phận cự phong cùng hắc minh làm sao có? Chẳng lẽ hai người kia đã chết nên mới mọi người mới lén dùng thân phận của bọn họ à? Một người không thể có hai cái chứng minh thư. Cô có thể khẳng định bọn họ không dùng tên phong khải trạch với một vi vũ để kiếm tiền, mà dùng thân phận hắc minh và cự phong. Nhưng nói thân phận hắc minh và cự phong là giả Chắc không thể nào đến ngân hàng để tiến hành nhiều giao dịch Càng đừng nói đến chuyện kiếm tiền Phong Hải Trạch cười gian xạo Đắc ý nói Tất cả công lao này đều thuộc về Mộ phi vũ Cậu ấy là một thiên tài máy tính ạ Thiên tài máy tính? Cả thiên Mừng kinh ngạc nhìn cự phong Rất khó có thể nghĩ đây là một thiên tài máy tính Sao? xin em là thiên tài máy tính sao? Cự phong thản thường đáp lại, lộ ra dáng vẻ oai phong. Tôi cho rằng thiên tài máy tính đều mang một cái cặp kiếm thật dày, đầu tóc rối tung, quần áo không chỉnh tề, bởi vì tất cả thiên tài đều thích vùi đầu vào chuyện của mình, rất ít để ý đến sinh hoạt, nên trong sẽ ngờ ngạt u ám. Thiên ngưng đại tiểu thư à, theo như lời chị nói thì đó không phải là thiên tài. Bọn họ chỉ là giao trời cho một chút thiên phú cần phải biệt mài khổ luyện Cho nên mới làm cho người kinh ngạc Mà cứ vùi đầu mãi như thế mới càng làm cho điên loạn Cái gọi là thiên tài thường thường có thể làm ra một số chuyện mà người thường không thể làm Hắc phong, hắc minh cùng cự phong này là nhân vật có thật Phá hệ thống quốc gia Khi đã vào được bên trong đó lại ra tặng thêm hai người để tạo hai cái chứng minh thư Hả? Ngộ nhỡ bị tra ra Vậy thì chuyện của mọi người chẳng phải là đều hỏng hết rồi sao? Chuyện này không phải đùa Dù sao cũng là giả Nếu như một ngày nào đó mà bị phát hiện Chẳng khác nào là ngày tận thế rồi Yên tâm Cho dù các người tra ra Cũng không tra được nguyên nhân nào cả Bởi vì tài liệu từ nhỏ đến lớn Trong thân phận giả của hai chúng tôi đều là sự thật Cho nên chỉ cần chúng ta không làm chuyện gì phạm pháp Sẽ không xảy ra vấn đề gì hết Tạ Thiên Ngương vẫn không yên tâm Vì thế lo lắng nhìn Phong Khải Trạch Hỏi Thì con thật sự là không có vấn đề gì chứ Chỉ cần em đừng đi đâu cũng khai ra Thì không có vấn đề gì hết Phong Khải Trạch hóm hình đáp Em không phải đang đùa giỡn Em thật sự nghiêm túc hỏi anh á Anh cũng không phải đang đùa Thật sự trả lời nghiêm túc vấn đề của em à? Em quả thật là rất ngốc. Không cần chuyện gì cũng cứ phải nghĩ đến điều xấu có được không? Từ giờ trở đi, giữa chúng ta không còn bí mật gì nữa. Về sau tìm không được anh thì cứ đến chỗ này. Đợi lát nữa để cự phong lấy dấu vân tay cho em. Bất quá em phải nhớ kỹ. Không phải tình huống đặc biệt. Đừng đến nơi đây. Trước mắt chị cứ đi dạo, tìm hiểu cảnh vật xung quanh đây. Tôi đi làm nhiệm vụ của chủ nhà. Điều chỉnh lại một số thiết bị Để có thể nhập dấu vân tay của chị vào Cảm ơn Cự phòng cố tình đi ra Cho bọn họ có một không gian riêng Tạ Thiên Ngưng cũng không rảnh rỗi Giống như bà Lão Lưu đi thăm đại quan viên Khắp chung quanh Thấy cái gì đẹp đều không nhịn nổi Liền cứ giơ tay sở mó Cho dù phát sinh tiếng báo động, Cô cũng không sợ hãi Không cho thêm nhung nhịn Bằng không, tôi sẽ nổ tung đầu lên ạ. Dơ hai tay lên, mau đi. Có hình hoa xâm nhập, có hình hoa xâm nhập. Buồn cười khi nghe âm báo động khôi hài, nghe được tiếng cô cười, nhưng không để ý, tiếp tục quan sát, nhìn ra ngoài cửa sổ lớn. Thấy có một cái hồ bơi ngoài trời, vì thế bè đi qua tán thưởng nói. Wow, cái hồ bơi này thật sự là quá lớn, thật là đẹp a Phong Hải Trạch ngồi bất động ở đại sảnh, chẳng qua chỉ lặng lẽ nhìn cô để cho cô tự thưởng thức, tự mình chơi đùa. Chỉ cần có thể nhìn thấy cô cười, anh đã thấy mãn nguyện. Những chuyện còn lại, anh không cần quan tâm đến, nào là Phong Thị Đế Quốc, tập đoàn Hồng Thị, gia, tảng gia, anh chỉ cần một người thì tất cả đều có thể bỏ hết. Anh có thể giành được trái tim mỹ nhân. Cũng nên cảm kích một người Đó là tạ Minh San Nếu như, như không phải cô ta không từ thủ đoạn Mà cướp đi ôn thiếu hoa Bằng không Anh khó mà đoạt lại tạ Thiên Ngưng Như lời cự phong nói Thiên Ngưng đúng là nữ nhân cố chấp Chỉ cần nhận định một cái gì đó Sẽ khó mà thay đổi được Nếu không phải ôn thiếu hoa đã bỏ rơi Và phản bộ cô Thì nhất định sẽ cự tuyệt anh Cho dù như thế Anh vẫn thực sự chán ghét Tạ minh san Nếu như không phải cô muốn đoạt lấy ôn thiếu hoa Bắt hẳn anh phải mua cô ra Chứ không thể nào giành được doanh nhân về mình rồi Dù sao cuộc sống hiện giờ của cô gái này cũng không khá lắm Hay là không đáng giá gì Tạ minh san vì không còn mặt mũi nên trở về nhà của mình Hai ngày nay cứ lẩn trốn không dám đi đâu Hay liên hệ với bất cứ kẻ nào cả Trước lúc gả cho ôn thiếu hoa, lúc làm khu chủ ở ôn gia, đúng thực là mờ mày trước đám bạn bè. Hiện giờ ai cũng biết cô đã cùng ôn thiếu hoa ly hôn, thân thế hảo môn đều cũng mất đi hết. Những người đó nhất định là đang cười nhạo sau lưng, còn nói ra một số lời hết sức khó nghe. Cứ tưởng sau khi gả cho ôn thiếu hoa có thể thuận lợi hưởng phú quý, cả đời hạnh phúc, ai ngờ cứ đến một tháng thì hôn nhân của họ liền kết thúc. Hôn nhân thật sự không phải là thứ bảo hộ hạnh phúc suốt cuộc đời. Ngán ghét! Tạ Minh San ôm cái gối, ngồi ở trên giường mẩn người, nhớ lại tất cả mọi chuyện trong đầu liền tức giận, chút hết cơn phẫn nộ vào cái gối mà ném. Vừa lúc Ninh Nhiên đi đến, thấy hành động đập gối, thở dài một hơi, buồn bã khuyên nhủ Minh san, con trốn ở nhà đã 2 ngày rồi Trốn vậy thì cũng không phải là cách Chỉ bằng con hãy về xin lỗi về ôn da Còn có thể xoay chuyển được mọi chuyện Làm người đôi khi nên học kiên nhẫn một chút Chịu đựng chút thiệt nhỏ Như thế mới không phải chịu nhiều đau khổ Loạn đến mức này rồi Mà bảo con về chịu lỗi à Con mà đi nhận lỗi Thì mọi người ôn da sẽ đều chĩa mũi nhậu vào con Mà ôn thiếu hoa cũng không yêu cầu Trở về có ích lợi gì? Hơn nữa, ôm thị sắp phá sản rồi. Giờ Ôn Gia đang ròng dĩ vì nợ nần, còn mà về, chắc phải giúp họ trả nợ. Vậy về làm cái gì chứ? Tạ Minh San tức giận giống to, oán hận trong lòng không những không giảm, trái lại còn tăng. Minh San, con cũng biết ba và mẹ đã ly hôn, Rồi trong nhà căn bản là không kiếm ra tiền. Nếu như, như hai chúng ta đều ở nhà, Chẳng lẽ nhịn đói sao Trong lòng ninh nghiên không được tốt Nhưng vẫn cực lực kiềm chế Hiện giờ bà rất hối hận Khi ly hôn với tạ chính phong Sau khi ly dị Bà chỉ có căn nhà này Cái gì còn lại cũng không có Cuộc sống sau này thật không biết phải sống sao đây Chuyện ly hôn là của hai người đâu có liên quan gì đến con chứ Con Sao con có thể nói như vậy nhưng nếu như không phải con lấy quần áo của ba con cắt nát thì ông ấy đâu có đau khổ đến mức muốn đi tự tử chứ nếu như ông ta không đi tự sát mẹ cũng không cùng ông ấy gây đến chuyện ly hôn cũng không có đi bước đường ngày hôm nay ý của mẹ là mẹ không có chút trách nhiệm gì sao tất cả đều là do con à là do con làm hại hai vợ chồng mẹ ly hôn à tạ Minh San lạnh giọng chất vấn trong mắt ngoại trừ lửa giận những thứ khác đều không có thế giới của cô bây giờ toàn bộ đều hỗn loạn rốt cuộc là lỗi do ai thế giới của cô đã loạn thành như vậy chứ mẹ mẹ mình nhiên không phản bác được biết rõ chuyện kia cũng do mình sai nhưng do bà quá mức kích động nên mới cùng đã chính phong ly hôn không thể nào đủ hết vào con gái được Bây giờ tạ chính phòng ở đâu Bọn họ cũng không biết Ngay cả di động, ông cũng đã đổi số Muốn tìm ông thật sự thật khó Sớm biết trước Thì bà cũng đã không quá kích động Mà nói đến chuyện ly hôn Hiện tại có hối hận Thì cũng không kịp rồi Tạ minh san trầm mặt một hồi Nhìn đồng hồ trên bàn Lạnh lùng nói ra Mẹ, đã giữa trưa 12 giờ rồi Sao còn chưa cơm, có cơm Còn đói không Trong nhà căn bản là không còn đồ ăn, làm sao có cơm? Gạo cũng không còn, cả dầu lửa cũng không còn. Ninh Nhiên tức giận đáp, bản thân cũng đói rã rời. Không có đồ ăn thì sao mẹ không đi mua chứ? Không có tiền thì làm sao mà mua đồ ăn? Mẹ không có việc làm, không có nguồn lợi phát sinh. Sau khi cùng ba con đi hôn, ngoại trừ ngôi nhà này, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ muốn đem cầm ngôi nhà đi sao? tạ mình sàn không nói thêm nữa Tiếp tục trầm mặc Trong mắt vừa vẫn nộ Lại càng thêm không cam lòng Cô không dễ dàng chấp nhận số phận Tuyệt đối sẽ không Tuy nhiên cô im lặng Rất lâu sau đó Thở ra một hơi thật mạnh Bất đắc dĩ nói Mẹ định đi tìm ba của con Thử cầu xin ông ấy tha lỗi Có lẽ có thể thay đổi tình trạng bây giờ của chúng ta Có lẽ đây là biện pháp duy nhất cậu biết ba ở đâu sao? Làm không tốt, ông ấy sẽ rời khỏi thành phố này mà đi nơi khác đó. Ba của con nhất định là đang ở cùng với Tạ Thiên Ngưng, chỉ cần tìm được Tạ Thiên Ngưng, nhất định có thể tìm được ba con. Minh San, đừng phát hoảng nữa, giữ vững tinh thần, hạnh phúc cần sự vào liều lĩnh và tranh giành cho đến cùng, không phải dựa vào quân dật. Cho dù con ở đây có tức chết thì hạnh phúc cũng không đến. Còn hơn là ở chỗ này tức giận Chẳng bằng là bắt đầu một lần nữa tìm một người đàn ông nào đó Tốt hơn ôm thiếu hoa một nghìn lần Con cần gì phải hy sinh cả đời vì nó chứ Hơn nữa ôm thì cũng sắp phá sản Còn đi theo nó Khẳng định cũng không có ngày yên ổn Chẳng bằng sớm rời khỏi tìm cho mình một hạnh phúc mới Ninh yên ngồi vào trên giường Hảo hảo khuyên nhủ con gái mình Hy vọng cô có thể phấn đấu thêm một lần nữa Bắt đầu lần nữa Minh Sàn có hơi tỉnh ngộ Trong lòng lại có ý chí chiến đấu Mẹ nói đúng Cô không còn tức giận Thay vào đó chỉ bằng bắt đầu lại một lần nữa Tìm được một người đàn ông khác Còn tốt hơn cả ôn thiếu hoa Đúng là phải bắt đầu lại lần nữa Thế nhưng trước hết Con phải đem ba con trở về Bằng không chuyện sinh hoạt của hai mẹ con ta Phải làm sao Trừ phi con đi ra ngoài tìm việc làm thôi vừa nghe đến việc làm việc, tạ minh sa lại cảm thấy bắt đầu tích động, rõ ràng không đồng ý. nếu như mà đi làm thì con còn thời gian đông mà đi câu con rể van cho mẹ được chứ? từ khi tốt nghiệp đại học đến bây giờ, cô chưa từng bước vào xã hội để làm việc. tưởng tượng đến mỗi ngày phải đi làm theo thời gian cố định, còn bị người quản chế, cô liền không chịu nổi. lúc trước cô đã không thích bị người khác ràng buộc, khi thấy kém hơn người ta một bậc nên không đi tìm việc làm mà trực tiếp đi lấy chồng. Cả bụng chống dẫm phải đói, vậy sao cũng có thể câu rể vàng đây? Con... Minh sàn, nghe mẹ nói đi. Trước hết hãy đi tìm việc làm ổn định, rồi nghĩ xem về sau nên đi con đường như thế nào có được không? con hãy nghĩ theo một góc độ khác đi. Đi vào công ty lớn mới có thể có cơ hội gặp được nhân vật lớn chứ. Nếu gặp được người vừa ý, thì hãy nắm bắt ngay lấy thời cơ, chẳng phải tốt hơn sao. Tạ Minh San lại bị Ninh Nhiên lừa dối, càng nộp phát mạnh tinh thần chiến đấu, Đột nhiên nghĩ đến chuyện muốn tìm việc làm. Vì vậy, xuống giường, chạy đến trước máy tính, lục lợi công ty lớn có thực lực, để tìm ra đúng mục tiêu hạ thủ. Công ty lớn nhất là Phong Thị Đế Quốc, tiếp theo là Tập đoàn Hồng Thị. Nhìn hai công ty lớn này, Cô đã không thể tìm ra cái nào khác Bởi vì các công ty khác đều không thể nào lọt vào trong mắt của cô Con không phải là đã từng nói qua Cậu ấm hồng thừa trí của tập đoàn Hồng Thị Đến bây giờ cũng chưa có người yêu sao? ừm, chẳng qua tập đoàn Hồng Thị ở nơi khác Nghe nói nhân viên ở đó yêu cầu rất cao Muốn vào trong đó làm việc cần phải có tài thực sự Hoặc là đằng sau phải có hậu thuẫn rất mạnh Không phải mẹ xem thường con, căn bản là khi học đại học, con chẳng học được gì, cho nên không có bản lĩnh, mà hậu thuẫn thì lại càng không có. Muốn vào tập đoàn Hồng Thị, e là khó hơn lên trời đó. Nếu dễ dàng vào theo như lời nói, thì không phải là tập đoàn Hồng Thị rồi. Mẹ còn quyết định, mục tiêu chính là Hồng Thừa Chí. Cô muốn dùng hết tất cả biện pháp để tiếp cận Hồng Thừa Chí. Chỉ cần lấy được thiện cảm của hắn ta, sau đó cả cho hắn làm đại thiếu phu nhân của Hồng Gia. Cảnh tượng được làm đại thiếu phu nhân của Hồng Gia, còn tốt hơn cả chức đại thiếu phu nhân của ôn Gia. Dám chắc có thể đòi lại chuyện mất mạng ngày hôm nay của cô rồi. minh san, vấn đề cấp bách nhất bây giờ là sự sinh tồn của chúng ta. Cả thức ăn mua còn không nổi, thì làm sao mà có thể lo tới chuyện khác chứ? cho nên hãy đi tìm Tạ Thiên Mương và ba của con đi. Chờ cuộc sống ổn định đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện khác. Ninh Nhiên giàu dĩ nói, dù gì cũng phải lo chuyện này trước. Tạ Minh San suy nghĩ một chút, nhìn thấy trên ngón áp út của mình vẫn còn đeo chiếc nhẫn kim cương kết hôn, vì vậy liền tháo nó ra đưa. Mẹ, khi đã làm gì thì cũng phải không thể quay đầu hối hận nữa. Hốn trì bây giờ nếu mẹ đi tìm ba Ông ấy cũng sẽ không như trước kia Lo lắng cho chúng ta nữa đâu Mẹ đem chiếc nhẫn này cầm đi đi Ít nhất cũng đủ cho chúng ta Dùng tạm trong một thời gian Đây chính là nhẫn cưới của con Đem bán e không tốt lắm đâu Con và ôn thiếu hoa đã ly dị rồi Nhẫn này giữ lại cũng không dùng được nữa Cầm đi bán để giải quyết nhu cầu cấp bách Ninh nhiên suy nghĩ một chút Cuối cùng không do dự nữa Đi cầm lấy chiếc nhẫn Không nghĩ tới mẹ con Bà phải rơi vào thảm cảnh đem đồ đạc đi bán Ngày hôm đó Đã mất đi trụ cột của nhà rồi sao minh san Kỳ thực là mẹ muốn con tìm ba trở về Trong nhà thiếu mất trụ cột Sẽ không còn là giống như cái nhà nữa Mẹ muốn đem ba trở về Thì đầu tiên phải đục mặt tạ thiên ngưng lại còn phải ăn nói cúng núm thế à Tạ Minh San con đời này sẽ không chịu cúi đầu trước Tạ Thiên Ngưng đó đâu. <cười> Chết vì tự ái thì Tạ Minh San cũng không thể chấp nhận mình thua cuộc. Vậy mẹ, chúng ta xử dĩ lưu lạc đến tình cảnh này đều do Tạ Thiên Ngưng là hại. Nếu như không phải cô ta đi đầu chống đối con, người của Ôn gia làm sao có thể ghét con đến như vậy? Nếu như người ôn ra không ghét bảo con, thì con cũng sẽ không phải vì thiếu tiền mà đi trộm sợi dây chuyền cùng đồng hồ đeo tay. Cô không náo lạ đến mức điều vậy. Tất cả mọi việc này đều là do tạ thiên ngưng gây ra. Con không muốn cùng ả có bất kỳ liên quan nào nữa. Cô ta đã biết rõ con với thiếu hoa đã kết hôn. Thế mà cứ quấy nhau tâm trí của thiếu hoa. Hại đến hôn nhân mỹ mãn của con, con nhất định sẽ không thể tha thứ cho ả nếu thật sự còn có thể gả vào trong Hồng Gia, còn nhất định sẽ lợi dụng tập đoàn Hồng Thị để báo thù ạ. Ninh Nhiên nhìn thấy con gái mình nói chuyện đầy hận ý như vậy, trong lòng có chút hoảng sợ, vì lo cho tiền đồ của bà, đành ra sức khuyên cô: Minh San, đừng nghĩ đến tạ thân ngưng Hiện tại con bé đã đi theo người đàn ông khác rồi, từ nay về sau không còn liên quan gì đến chúng ta nữa nói đến người đàn ông kia còn đáng tức giận hơn nữa. cho dù mặc hàng hiệu, lái xe hiệu hay là cái có tiền thì đã sao, hmm. cũng không sao vương xem đức hạnh của bản thân mình đi. nghĩ một chút cũng biết rõ đó là chiếc xe nổi tiếng là bỏ tiền ra thuê. quần áo thì cũng chỉ thế thôi. dễ tưởng hơn là tại thiên ngung, tuy nhiên có thể tìm cho mình một người đàn ông đến hại nhục con, ở trong hôn lễ đã làm cho con mất hết cả mặt mũi. sau đó còn cuốn lấy, còn thật sự rất hận. Nếu như cô ta không xuất hiện, thì bây giờ còn vẫn là vợ của thiếu hoa, là thiếu phu nhân của ôn gia. Mẹ, làm hại chúng ta đến bước đường cùng như thế này cũng chính là do tạ thiên ngưng hết. Tạ Minh san cân bản là không thể kiềm chế oán thù trong lòng mình. Chỉ cần nghĩ đến tạ thiên ngưng đã làm với cô, lại càng nổi nóng hơn. Cô không thể chịu đựng và quên đi những chuyện mà tạ thiên ngưng đã làm với cô. Ninh nghiên biết không thể khuyên cô được buộc lòng im lặng. Nhớ đến những chuyện phát sinh gần đây, tất cả các việc đều có liên quan đến cô, thì trong lòng thực sự rất giận Tạ Thiên Ngưng. Còn bé đó, quả thực là đáng hận. Lúc này, Tạ Thiên Ngưng đang ăn cơm trưa với Phong Khải Trạch, hoàn toàn không biết đến chuyện hai mẹ con kia hận cô đến thấu xương, mà cô thì cũng chẳng hề quan tâm đến chuyện của bọn họ. Từ khi biết hết toàn bộ mọi chuyện, Tình cảm của cô với khỉ nhỏ rất nồng thắm Bởi vì bây giờ bọn họ không còn che giấu bất kỳ chuyện gì cả Em cười ngốc gì thế? Phong Hải Trạch vừa gắp thức ăn Vừa nhìn vừa đút cho cô ăn Em đâu có cười ngốc đâu Em là cười hạnh phúc cơ mà Không phải anh nói thích nhìn thấy em cười vui vẻ sao? Đó là lý do mà Vì sao mỗi ngày em đều cười cho anh nhìn Cô vừa ăn vừa trả lời giờ đã quen sống gần nhau nên không còn thấy xấu hổ hay ngượng ngùng nữa. Cô bé ngốc này, ăn đi chứ. Được, khi nhỏ. À, sau khi ăn cơm trưa xong, anh có thể đi theo em đi gặp chú một chút được không? Đã lâu rồi không gặp chú, không biết chú giờ này thế nào nữa. Không thành vấn đề. Dù sao hôm nay cũng không có việc gì, anh sẽ đi cùng với em. Cảm ơn anh. Tạ Thiên Ngưng bằng lòng với câu trả lời, tiếp tục ăn cơm ngon lành lúc này Thiến Chu đi đến cung kính nói: ông chủ bà chủ bên ngoài có một người nói là muốn gặp hai người người nào Phong Khải Trạch lạnh lùng hỏi trong lòng đã định sẽ không gặp người này bà ấy nói bà là mẹ của ông chủ Tạ Thiên Ngung vương hết tin thân phận này liền không muốn ăn nữa trong lòng trong lòng tràn đầy căng thẳng liền hỏi thì con Anh không phải nói là mẹ của anh đã qua đời rồi sao? Làm sao lại có thể? Người đến là đối phương Dung, cũng là vợ của Phong Gia Vinh, nhưng chẳng phải là mẹ của anh. Phong khải trạch lại nhà giải thích, sau đó lệnh cho thím chù bên cạnh. Dì đi nói lại với bái hôm nay tôi không muốn tiếp khách. Vâng. Thím chù dựa vào mệnh lệnh tính đi làm theo, nhưng lại bị tạ thiên ngương kêu lại. Đợi một chút, Thì con, dù sao sớm muộn thì chúng ta cũng phải gặp nhau Bác ấy đã chủ động đến đây Vậy thì cứ đi gặp một lần đi Nếu như không gặp, chẳng phải chúng ta rất tất lịch sự sao Dù thế nào thì bọn họ cũng là trưởng bối Và lại đã tự tìm đến nhà Thì cũng nên gặp mặt nhau đi Kỳ thực thì bà ấy đối xử với anh cũng không tệ Luôn vì anh mà đôi khi không ngại cãi vã với Phong Gia Vinh Thôi được, đi gặp bái để xem bà ấy đi tới đây làm gì? Dạ, công chủ Thiến Chu liền hiểu, vì thế bèn đi dẫn đối phương dung vào. hết chương số 148 trăm chuyện được phát trên website chuyen.vn.com người đọc. Thả... bạn đang nghe chuyện audio. gái ấy khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả tịch mộng chuyện được phát trên website chuyện người đọc thảo lê chương số một không cần ai tuy rằng đối phương dung không phải là mẹ sinh ra phong hải trạch nhưng nói thế nào thì bà cũng là vợ của phong gia vinh theo đó cũng như mẹ chồng là bậc trưởng bối tạ thiên ngưng nghĩ đến chuyện gặp mẹ chồng Trong lòng cực kỳ hồi hộp Dù sao vấn đề quan hệ giữa con dâu và mẹ chồng Trên xã hội thường hay đề cập đến thì con, em có hơi khẩn trương Mẹ anh có phải là không thích em không? Cô lo lắng hỏi Cả trái tim giống như nửa vờ lô lửng mãi giữa không trung Bà ấy thích hay không thì cũng chẳng sao Anh thích là được rồi Hơn nữa bà ấy không phải là mẹ anh Em cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều Phong khải trạch lạnh lùng đáp Hoàn toàn diệt trừ hết vấn đề Ở trong lòng Tuy rằng cho đến nay đối phương Dung Đều đối với anh không xấu Nhưng cũng không có nghĩa là anh nghe theo lời bái gì cả Chỉ cần không liên quan đến Phong Gia Vinh Tất cả mọi thứ Anh sẽ không xem vào Bác ấy tuy không phải là mẹ ruột của anh Nhưng dù sao thì cũng là vợ của ba anh Theo vai vế mà nói Thì cũng được xem như là mẹ của anh Sau này bác ấy cũng là mẹ chồng em Ngay cả ba anh còn không nhận Chẳng lẽ phải nhận bà ta sao Gì mà mẹ chồng Em cứ xem như bái là không khí được rồi Nay Bạn thiên ngưng còn muốn nói gì nữa Nhưng thấy kiếm chu đưa người vào Liền đem lời nói ngút trở lại Đứng lên lễ phép chào hỏi Bác gái Bác khỏe chứ Mời bác ngồi. Đối phương dùng có hơi khẩn trương Xong khi nhìn thoáng Qua phong hải trạch Mới lộ ra dáng vẻ cứng ngắt, đáp lại nói, cảm ơn. ba người ngồi ở trong đại sảnh, không ai mở miệng nói gì, bầu không khí cực kỳ đông cứng. Tạ thiên ngưng nhìn, nhìn một chút, cảm thấy không khí nặng nề như vậy cũng không phải là cách. Ben chủ động tìm chuyện để nói. Bác gái, người thích uống gì, con đi lấy cho người. Không cần đâu, bác ngồi một chút là đi ngay, không cần phải phiền phức như vậy. Đối phương dung dịu dàng khước từ Còn về tính tình của tạ thiên lương Làm người ta thấy hài lòng Một người không phải xuất phát Từ danh môn thế gia Nhưng khí chất Cao quý tao nhã như vậy Thật sự hiếm có So với Hồng Thi Na Có vài phần thuần khiết hiệu lý lẽ hơn Nhưng lại thiếu đi chút dáng vẻ nhu nhược yếu ớt Cảm người có vẻ cực kỳ hiền lành Làm cho người ta có một cảm giác rất thân thiết Phong hải trạch vẫn luôn im lặng không nói biểu tình căng thẳng Giống như tầm ván gỗ Đột nhiên lạnh lùng chất vấn Sao dì tìm được nơi này Mà dì tới đây làm gì Đối phương Dung nghe thấy giọng điệu lạnh lùng chất vấn Trong lòng càng thêm khẩn trương Hít một hơi Sau một lúc mới mềm mỏng trả lời Muốn tìm được nơi này Thì cũng không phải là việc khó Hôm nay dì là tự do gì đến bà con cũng không biết đâu. Đoán chừng không bao lâu nữa thì ông ta cũng biết tôi chỗ này thôi Không có gì, biết thì biết, dù sao cũng cháu có gì đáng ngại Nói đi, hôm nay gì đến chỗ tôi làm gì Tạ Thiên Ngương có một chút bất mãn với thái độ này của Phong hải Trạch Không vui trợn tròn mắt nhìn anh, dùng ánh mắt để ra hiệu cho anh Nhưng mà vô dụng, anh cứ xem như là không thấy Đối phương Dung cũng không hề tức giận thái độ của Phong hải Trạch đối với bà từ trong túi sách đưa ra sắp tiền tệ có giá trị lớn đặt ở trên mặt bàn khải trạch ba con đã đóng băng tất cả chi phiếu của con dì đến đây để đưa cho con một ít tiền để con không phải sống quá cực khổ tôi không cần dì cầm về đi. cái gì của phong thị đế quốc tôi cũng đều không cần đừng có tùy hứng nữa con đường không tình cảnh bây giờ đã thật sự rất khác Ba con sẽ không dừng lại chuyện bắt con cưới Hồng Thina đâu. Nếu như con không thỏa hiệp, vậy thì ông ấy sẽ đâm cứng toàn bộ chi phiếu của con, để con ở bên ngoài gặp khó khăn. Hơn nữa, ông ấy cũng đã ra mệnh lệnh, không có bất kỳ ai giúp con. Nhưng số tiền này con cứ cầm đi, qua một thời gian, gì lại đến đưa cho một ít. Chờ chuyện này giải quyết xong, hãy bản tính lại. Tạ Thiên Ngân thấy được vẻ đôn hậu của một người mẹ thương con ở trong ánh mắt của đối Phương Dung. Chẳng lẽ cô hoa mắt sao? Cô không có hoa mắt, thật sự là tình thương của một người mẹ. Khi còn nhỏ, mẹ cũng thương yêu cô ấy như vậy. Phong Hải Trạch chẳng phải là con rủ của đối Phương Dung, vậy tại sao bà lại có biểu hiện như vậy? Người phụ nữ này thật sự là rất kỳ lạ. Phong Hải Trạch thoáng nhìn qua tiền ở trên bàn, Cười khinh thường, lạnh lùng nói Bắt đầu từ khi 18 tuổi Tôi đã không dùng một đồng nào của Phong gia rồi Dì cho rằng cái lã Phong kia Đóng bong chi phiếu của tôi Thì có thể bắt tôi nhượng bộ sẵn Phong khải trạch tôi Không phải là người dễ dàng đối phó Số tiền này dì cầm về đi Sau này cũng không cần đem tiền đến làm gì Chỉ cần dì không cần đến làm tiền tôi là được rồi Vậy con định xài tiền của ai Con không có việc làm Không có nguồn kinh tế những năm tới phải sống làm sao? Đối Phương Dung có chút tình nhạt, nghĩ không ra được chuyện này. Việc này thì không cần gì phải lo nhiều. dù sao tôi cũng không xài tiền của Phong Gia, cầm về đi. Bây giờ nếu gì không cầm số tiền này về, tôi đem nó đi đốt. Khải Trạch, gì biết con không thích gì, bất kỳ kể gì có cố gắng cách mấy cũng không thể thay thế vị trí của mẹ con trong lòng con. Nhưng dì cũng không có nghĩ đến việc thay vị trí đó Tuy rằng con luôn đối xử lạnh lùng với dì Nhưng mà dì cũng không hề tức giận Dì chỉ muốn làm những chuyện mà chính mình muốn làm Số tiền này dì không cho con Mà dì cho cô gái của con Đối phương dùng đem tiền để trước mặt tạ Thiên Ngương Cười tủm tỉm ôm nu nói Con là Thiên Ngương có phải không? Số tiền này con hãy cầm lấy Xem như là quà gặp mặt của gì cho con Tuy rằng chúng ta vừa mới gặp Nhưng không hiểu vì sao Lại cảm thấy rất thật à, thật sự hài lòng với con Tạ Thiên Ngương rất vui Khi được nhiều người thương như vậy Nhưng cũng vừa lo lắng Vụ vã cự tuyệt Bác gái Tiền này con không cần Người vẫn cầm lại đi có được không Cô không thiếu tiền bạc Hơn nữa thì cô biết Khi con không hề thiếu tiền Cho dù có thiếu tiền Cô cũng không lấy khoản tiền này Khi Khi không cầm cái số tiền này Trong lòng sẽ rất khó chịu Thậm chí sau này sẽ ảnh hưởng đến công việc Cho nên cô kiên quyết không lấy Lấy đi Hai đứa cũng cần phải chi tiêu nhiều trong sinh hoạt Xem như đây là chút thành ý của bác Đối phương dùng không đồng ý lấy tiền lại Vẫn cứ muốn tạm thiên lương nhận lấy Nhưng tạ thiên nguyên ngừng đã Kiên quyết không cầm Thì sẽ không thay đổi ý định Bác gái Con thật vui vì người đã suy nghĩ cho chúng con như vậy Nhưng mà số tiền này Con thực sự không thể lấy Cũng không cần lấy Còn cuộc sống của chúng con thì bác cứ yên tâm đi Không có việc gì đâu Cô không phải là người hám lợi Cho nên chưa bao giờ tin trên thế giới này Có bữa cơm miễn phí Bất cứ gì cũng có nhân quả Khoản tiền này không phải tự nhiên khi không rơi vào tay cô Nếu như cô nhận khoản tiền này Sắp xếp không ổn Thì trong tương lai số tiền này sẽ đem cho cô phiền toái rất lớn Không thể lấy Tuyệt đối không thể lấy Đối phương Dung có chút khó xử Muốn cho họ tiền Nhưng chúng vẫn cứ không lấy Rơi vào đường cùng đành van xin thiên hùng con hãy nhận lấy số tiền này đi Xem như Bác muốn con chăm sóc phong khải trạch Được không? Chăm sóc anh ấy là chuyện của con phải làm Nếu như nhận tiền của bác để lo cho anh ấy Vậy thì tình cảm giữa chúng con lại pha lẫn với những nhân tố khác rồi Mà loại tình cảm này rất dễ dàng bị ảnh hưởng Và thường sẽ dẫn đến tan vỡ Bác gái Con biết là bác vì lo nghĩ cho khải trạch Chẳng qua bác thật sự không cần quá lo lắng đâu Con sẽ cố gắng chăm sóc cho anh ấy Số tiền này bác cứ nhận về đi, con thật sự không cần dùng. Tạ Thiên Ngưng cầm số tiền trên bàn, nhét vào trong tay đối phương Dung và nói ra thật rõ. Này! Phong Hải Trạch trầm mặc thật lâu, vẫn luôn nhìn Tạ Thiên Ngưng ở bên cạnh. Đối với cách ứng xử của cô, thấy rất hài lòng. Nhất là câu nói kia, không phải tình yêu thực sự, rất dễ bị ảnh hưởng ở bên ngoài, làm cho nó vỡ vụn. Tình yêu thuần khiết này vẫn là thứ mà anh luôn theo đuổi Không ngờ cô và anh lại có chung nhận thức Thật sự không cần phải mài dũa nữa Đối phương Dung nhìn tạ thiên ngưng một lúc Lại nhìn Phong Khải Trạch Phát hiện hai người bọn họ cũng không muốn có số tiền này Không còn cách nào khác đành nhận lại Được rồi, nếu như sau này các con gặp bất cứ chuyện khó khăn gì Cứ việc đến tìm gì, dì nhất định sẽ cố gắng giúp các con Bác gái, người quá khắc khí rồi, chỉ cần người không phản đối con ở cạnh Khải Trạch, con đã rất cảm kích rồi. Tạ Thiên Ngưng nói ra chuyện sợ nhất trong lòng mình, mục đích chính là thăm dò ý kiến của đối phương Dung. Con yên tâm đi, cho tới nay bác chưa từng phản đối Khải Trạch ở cùng với con, thậm chí không muốn nó cưới Hồng Thina. Nhưng tất cả mọi chuyện cũng không phải như bác dự tính mà nói suy cho cùng thì ở phong gia Chồng mới là người chủ nhân Cho nên nhiều khi bác vẫn nghe lời ông ấy Đó là vì sao bác cũng không thích Cũng không ngăn cản được Không sao Tối thiểu con biết là có nhiều người Chống đối chúng con ở cùng nhau Thiên ngưng Cảm ơn con Nghe xong những lời này Đối phương dung cảm thấy rất ấm áp Lần đầu có một cảm giác được người khác công nhận Bà ở trong phong gia sống đã hơn mười mấy năm, tuy rằng của cải rất nhiều, nhưng lại không có được bất kỳ sự hài lòng nào, vì bà luôn bị uy phong của phong gia vinh hạ bệ, không có chút chủ kiến của bản thân. Giống như người phụ nữ sống ở trong xã hội phong kiến, cái gì cũng phải nghe theo chồng, một cuộc sống chẳng có hề có chút tự tôn nào. Có lẽ do bà không có khả năng sinh đẻ, trong lòng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, Cứ lo việc này rồi sợ việc kia. Lúc này nét mặt của Phong Hải Trạch không còn căng thẳng như vừa nãy mà trở nên dịu dàng một chút. Từ bé không biết vì sao người phụ nữ này lại luôn đối xử với anh rất tốt. Anh cũng không rõ vì sao người phụ nữ này vô duyên vô cớ lại đối xử tốt với anh như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì bà không thể sinh con nên muốn đem hết tất cả người mẹ truyền cho anh sao? Lý do này rất gượng ép Không thể thuyết phục anh được Bầu không khí lại trở nên im lặng một hồi Nhưng không phải cứng ngắc như trước Mà mang theo một chút nhu hòa Đến Phương Dung đem tiền bỏ vào trong túi sách Sau đó đứng lên Lộ ra một chút ưu sầu Nói Bác đi ra ngoài cũng đã một thời gian rồi Cần phải trở về Thì ngừng Sau này khải trạch phải nhờ con chăm sóc rồi Tạ Thiên Ngưng cũng đứng lên, lễ phép nói Ba gái, người yên tâm, con sẽ cố gắng chăm sóc cho anh ấy Kỳ thực đều là do anh chăm sóc cô Khải Trạch, dì về trước đây Nếu như thật sự gặp khó khăn gì Khi có việc quan trọng cần gì giúp thì cứ nói ra Phòng Khải Trạch lạnh lùng cười, chẳng thèm đáp Dì yên tâm, không có ngày đó đâu Đi thong thả, không tiễn Đối phương Dung không nói nhiều lời Chỉ là thở dài trong lòng Sau đó đi ra ngoài cửa bác gái, con tiễn bác Bà Thiên Ngưng cũng đi theo Tự mình đưa bà ra ngoài Phong Hà Chạch ngồi bất động Không để ý bọn họ Trong lòng luôn luôn nhớ đến những cử chỉ dịu dàng của đối phương Dung đối với anh Trên thế giới này, ngoại trừ Thiên Ngưng Anh không tin bất cứ người phụ nữ nào khác Bất kể đối phương Dung có làm gì Anh đều không tin tưởng bà Không sao Cứ duy trì mối quan hệ như thế này cũng được Chỉ cần bà ấy không phá hỏng chuyện của anh Anh cũng sẽ không nhầm vào bà ấy Bằng không Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bà Đối phương Dung đi ra khỏi cửa Sau đó nhìn thấy Trung quanh không còn ai Liền dừng bước Một mình cùng tạ Thiên Ngưng trò chuyện Thiên Ngưng Từ nhỏ tới lớn, Khải Trạch cũng chưa từng quan tâm đến bất cứ kẻ nào Sự xuất hiện của con mới khiến dì thật bất ngờ Bởi vì dì không thể tưởng tượng ra Đối với bất kỳ ai, nó cũng luôn đối xử lạnh lùng vậy mà Có lẽ chỉ có con mới có thể thay đổi cuộc đời của nó Cho nên, dì cầu xin con, đừng phản bội nó Con đừng nhìn thấy bộ dạng của nó lạnh lùng ngang bướng thế Nhưng thực ra trong lòng nó rất yêu đuối Bác gái Bác yên tâm đi, con sẽ không rời khỏi anh ấy bất kể sau này lộ ra có khó khăn như thế nào Thì chúng con cũng sẽ quyết đi cùng nhau Chúng con biết Hai nhà phong hồng đang tính chuyện kết thông gia, Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng con Cô đương nhiên sẽ không phản bộ khí con Trải qua nhiều sóng gió như vậy Đã hứa thể non hẹn biển Làm sao có thể dễ dàng thay đổi chứ Bác đã an tâm đời người cũng chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi Trong khoảng thời gian này Nếu dành cả đời chỉ vì tiền bạc và quyền thế Thì đó thật là uổng sống, uổng phí Bác gái, nghe được những lời này của bác Trong lòng con thật sự rất vui Thế nhưng con có một chuyện rất muốn hỏi bác Không biết bác có thể trả lời được không? Đừng ngại, con cứ hỏi đi Hôm nay con muốn hỏi gì bác đều trả lời cho con Tâm tình của đối phương Dung rất tốt, trên mặt vẫn luôn lộ ra nụ cười hài lòng. tạ Thiên Ngưng suy nghĩ một lúc, vì thế bèn dịu dàng hỏi. Bác gái, vì sao bác lại đối xử tốt với Khải Trạch như thế? Hôm nay bác làm như thế này, không sợ sẽ đối nghị với chồng sao? Chẳng lẽ bác không sợ, dù sao thì Khải Trạch cũng không phải là con rủ của bác. Thì tội gì mà bác phải vì anh ấy mà cùng chồng trở mặt như vậy? Bác không thể sinh con. Cho nên muốn có một đứa con Bác đã từng nhiều lần nói với chồng Muốn đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa Nhưng ông ấy lại không đồng ý Ông kiên quyết từ chối để con người khác vào phong gia. Về sau ông biết được người yêu ông ta trước kia có sinh ra cho ông ta một đứa con trai Vì vậy liền dùng mọi thủ đoạn cướp đi đứa nhỏ Làm cho mẹ con họ hầu như không còn đường lui Đứa bé đó có phải là Hải Trạch có đúng không? đúng vậy, đứa bé đó là khải trạch. mẹ khải trạch có xuất thân thấp kém, không có gia thế. năm đó phong gia vinh chỉ nhất thời ham mê sắc đẹp của cô ta, cùng sống với cô ta một thời gian. nhưng sau khi kế thừa, ông ta lừng bạc tình, bứt bỏ bẫy để cưới bác. càng quá đáng hơn, ông vì cướp quyền nuôi dưỡng đứa bé, cứ nhiên làm cho mẹ con họ không còn đường sống. mẹ khải trạch không muốn giao đứa con ra. Tất cả sức lực yếu ớt của mình mà đối kháng với ông ta Kết quả là... Kết quả là sinh hoạt của họ cực kỳ tồi tệ Đến cả cơm cũng đều ăn không đủ no Khó trách khỏi Hồi nhỏ, thì con lại luôn đói bụng Cứ hay thiếu sinh dưỡng đến tái xỉu Thì ra là do phong gia vinh làm hại Người cha này cũng quá nhẫn tâm Vì đạt được mục đích Thật sự không còn từ thủ đoạn nào Quả thật là rất độc ác Tạ Thiên Ngưng tưởng tượng đến Phong Gia Vinh độc ác như vậy Trong lòng rất phẫn nộ Nhưng nghĩ đến Phong Khải Trạch và mẹ anh gặp cảnh ngộ Lại cực kỳ thông cảm Thật không ngờ trên thế giới lại có người vô tình vô nghĩa đến như thế Xem ra thực sự Khải Trạch rất quan tâm đến con Bằng không thì cũng sẽ không đem nhiều chuyện như thế nói với con đâu Có thể vì bác không có con nên cho đến giờ Phong Gia Vinh cũng chưa hòa nhã gì với bác cả. Trong cuộc sống của bác luôn bị uy nghiêm của ông ta hạ bệ, cảm thấy rất mệt mỏi. Hải trạch xuất hiện làm cho tâm trạng của bác có đôi chút vui mừng Từ ngày đầu thấy nó, bác thề là sẽ đối xử với nó như con của mình. Chỉ là trong lòng nó luôn ngang bướng, không thích người khác tiếp cận, không tin bất luận kẻ nào. Cho nên bất kể bác cố gắng như thế nào thì nó cũng chẳng thích bác. Đối phương dung không biết từ nhỏ tạ thiên ngưng đã biết phong hải trạch. Trong mắt đều là vẻ sầu bi can chịu, nhìn không ra được bất kỳ hạnh phúc nào. Vốn đời sống vật chất sung túc, cũng không chứng tỏ là có được hạnh phúc. Bác gái, bác cứ yên tâm, con tin là một ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu tâm ý của bác mà. Một người phụ nữ không thể sinh con Chẳng khác nào mất đi quyền làm mẹ Vậy người phụ nữ đó quả là rất đáng thương Nếu như không có người lo lắng yêu thương bà Vậy chẳng phải là quá tủi tệ rồi sao? Thiên ngưng Nếu như con là con gái của bác thì tốt biết bao Có một đứa con gái để làm chi kỷ ở bên cạnh mình Thỉnh thoảng nói ra những lời trong lòng Nhất định sẽ rất hạnh phúc Trái lại đối phương dung nắm lấy tay của tạ Thiên ngưng Ánh mắt rưng rưng Cảm thấy hơi kích động Dường như muốn khóc ra rồi Nhưng cuối cùng bà không khóc Mà cố gắng rồn ép nước mắt trở về Bác gái đừng ngại Sau này rảnh rỗi chúng ta có thể Cùng nhau đi uống trà Nói chuyện phiếm Nhân tiện đi ra ngoài dạo phố Thật không? Dạ, hôm nào rảnh chúng ta cùng đi dạo ra ngoài đi Có được không? Đây là do con nói đó nhỉ nhất định phải nhớ kỹ. Đối phương Dung càng kích động, hận không thể ngay bây giờ đi chơi. Nhưng mà không được, bà đã đi ra ngoài quá lâu, nếu như không quay về, e là Phong Gia Vinh lại muốn giáo huấn bà. Con sẽ giữ lời, con còn có một người bạn thân nữa, hộ ấy tên là Đinh Tiểu Nhiên, tính cách cũng chắc không xấu. Đến lúc đó, con sẽ giới thiệu cho bác biết, chúng ta cùng nhau đi tản bộ. Được. Hùng khác nhất định bác sẽ cùng các con đi ra ngoài chơi. Bác đã đi ra ngoài một thời gian rồi, cần phải về nhà. Đây là số liên lạc của bác, có rảnh thì gọi điện thoại cho bác. đối Phương Dung lấy ra một tấm danh thiếp. Tạ Thiên Hương không cử tuyệt, cầm lấy tấm danh thiếp, gật đầu thật mạnh. Được, con nhất định sẽ gọi điện thoại cho bác. Được, bác đi đây, tạm biệt. Tạm biệt khi đối phương dung đi ra ngoài cổng vẫn không nhịn được liền quay đầu lại nhìn tạ thiên ngưng một chút nữa sau đó mới đi vào bên trong xe người sống không chỉ cần vật chất để duy trì mạng sống còn cần thêm sức sống để lấp đầy sự trống rỗng bà đã có vật chất nhưng lại không có sức sống nên khi tạ thiên ngưng nói muốn cùng bà đi uống trà đi dạo phố tán gẫu bà cực kỳ xúc động Bà sống dưới sự nghiêm khắc của Phong Gia Vinh hơn vài thập niên, thế cũng đủ rồi. Tạ Thiên Ngưng đứng tại chỗ, thấy xe của đối phương Dung đã đi xa, lúc này mới quay vào. Phong Hải Trạch vẫn ngồi yên ở vị trí cũ, căn bản là không rời khỏi, nhìn thấy cô trở lại, vì vậy điền dò hỏi. Đối phương Dung đã nói gì với em? Anh làm sao mà biết bài nói chuyện với em hả? Cô ngồi vào bên cạnh anh. Tươi cười hỏi lại Đi ra ngoài tiễn người thì có cần lâu như vậy không? Thì con Em thật ra thấy bác ấy rất đáng thương Sau này anh không nên đối xử hà khắc với bác ấy có được không? Xem ra là bà ấy đã cho em uống thuốc mê rồi Anh vẫn lộ ra vẻ mặt rưng rưng Mắt vẫn tràn đầy tức giận Trước kia anh đã không thể nào tin đối phương dung Mỗi một câu bà nói anh đều không tin Thì con, quả thực bác gái cũng không có nói gì với em Chỉ là một số chuyện cũ của bác ấy Em biết rõ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn Muốn anh tin một người là không thể được Nếu bây giờ bắt anh tin bà ấy thì đúng là quả thật rất khó Chỉ hy vọng lần sau gặp mặt Anh có thể hòa nhã một chút Cho dù bác ấy thật sự có muốn làm loạn gì đó Trước khi vạch mặt ra được thì không cần phải khắt he như vậy chứ Cô khẩn nài nói Mặc dù nói giúp đối phương Dung Nhưng cũng không thể hy vọng quá nhiều Chỉ là cố mở lòng ra một chút Thôi được rồi Lần sau gặp anh sẽ cố hòa nhã một chút với bà ấy Phải rồi Không phải là em muốn đi gặp chú em sao Bây giờ còn muốn đi nữa hay không Anh nói sang một chuyện khác Không hy vọng cô luôn nhớ đến đối phương Dung Bà này mới đến có một lần Đã chiếm được chút lòng tin của người phụ nữ của anh Thì làm sao mà anh có thể tin bà ta được Vật quá Tạ Thiên ngưng đã nói đúng Trước khi chưa vật mặt Thì không thể khiến quan hệ cứng nhắc như vậy được a tất nhiên là phải đi rồi Đi mau chứ Tạ Thiên ngưng nhớ rõ sự kiện Lập tức kéo anh đi ra ngoài Phong Hải Trạch lắc đầu Không thể từ chối Cứ để tùy ý cô lôi đi Trong lòng vui mừng vì đã thành công Đổi sang được đề tài khác Mặc kệ đối phương Dung có mục đích gì Anh tuyệt đối sẽ không để bà ta Xúc phạm người phụ nữ của anh Sau khi đối phương Dung trở lại Phong Gia Đang vui mừng vì quen biết với tạ thiên ngưng Nhưng vì vừa khi mới vào cửa Đã liền nghe thấy một câu nói Đầy chất vấn nghiêm khắc Hôm nay bà đi đâu hả Phong Gia Vinh ngồi ở trong đại sảnh xem báo Ánh mắt vẫn luôn dõi trên tờ báo Nhưng lại vẫn chất vấn người khác Không đi đâu hết Chỉ là đi ra ngoài dạo một chút thôi đối Phương Dung liền biện chuyện Không muốn nói ra sự thật Phong Gia Vinh đặt tờ báo xuống Nhìn bà hầm hầm nghiêm khắc dần dậy Bà nghĩ là tôi không biết bà làm gì sao đối Phương Dung Bà cũng muốn dở trò qua mặt tôi à Buồn cười thật ạ Hôm nay bà đi ra ngân hàng rút một số tiền Sau đó đem đi cho con trai Có đúng không Chuyện lại bị bại lộ đối phương dùng không thể che giấu liền nổi lên dũng khí hiền cường đối mặt đúng tôi đi gặp hải trạch ạ. lúc này bà nói chuyện giống y như một người mẹ nhưng nói vừa xong liền bị người ta quăng một cái tát phong gia vinh rất tức giận đứng lên tát bà một cái rồi lớn tiếng chửi tôi đã nói rồi không cho bất kỳ ai giúp nó bà coi lời nói của tôi như gió thổi qua tai xong Đối Phương Dung không hề kêu đau Mà đưa tay vào trong túi sách Lấy ra toàn bộ tiền hét lớn Tiền của ông đều tất cả đây hết Không thiếu hàm đại Con của ông không cần Nói cách khác Ý của Hải Trạch đã quyết là sẽ không nhận Ông làm cha của nó nữa rồi Ông cứ ở đó mà vi phong đi Nhưng sẽ chẳng có ai yêu thích tiền của ông đâu Ba Thực sự Ông vốn không cần ra mệnh lệnh đó làm gì Dù có người đi giúp Khải Trạch Thì Khải Trạch cũng không cả kích động <cười> đối Phương Dung phẫn nộ nói vài câu Sau đó đi lên lầu Không còn muốn nói thêm gì nữa Hôm nay là lần đầu tiên trong đời bà Nói chuyện như vậy với Phong Gia Vinh Cảm thấy thật sự là sung sướng Phong Gia Vinh cũng không cần nói gì nữa Mà nhìn tiền đã ở trên bàn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 Chương số 150 Sau này phải bổ sung vào Hôm nay tâm tình của tạ Thê Ngưng đặc biệt tốt Vô cùng vui vẻ đi tìm tạ Chính Phong Nhưng vừa mới vào vườn hoa Đã bị biển hoa mỹ lệ trước mắt hấp dẫn Một tuần không đến Toàn bộ vườn hoa đều đã thay đổi Căn bản hoa sắc héo úa đều sống lại Mỗi một cây đều rất xinh đẹp Wow, khỉ công, có phải ta đã đến nhầm chỗ rồi không nhỉ? không sai, ở đây chỉ có một vườn hoa, anh làm sao mà có thể đi sai được chứ? phía trước nhà đặt bảng tên là Tiểu Dương nên không thể sai, nơi này khẳng định là không sai. Phong hải trạch có hơi kinh ngạc, nếu như không phải vì đã sống lâu ở Tiểu Dương, e rằng anh cũng không nghĩ là đã đến đúng chỗ rồi. thấy tại chính Phong thật sự biết trồng hoa. Cư nhiên có thể khiến hoa chết một lần nữa nở rộ. Chú quả thật là lợi hại, không ngờ cư nhiên có thể đem hoa nơi này sống lại. Đồi một góc khác có thể nhìn một vấn đề thì mỗi cây đều có sinh mạng. Chú cứu nhiều cây như vậy có phải tương đương cứu rất nhiều sinh mạng rồi không? Đầu của em luôn chỉ nghĩ đến những chuyện này thôi à? Nghĩ như vậy thì có gì không đúng chứ? Anh dám nói là hoa không có sinh mạng à? anh cũng không nói như vậy mà nhưng mà ý của anh chính là như vậy hai người trực tiếp ở trong vườn hoa liếc mắt đưa tình tạ chính phong đang vùi đầu trong đám hoa cỏ nghe có tiếng nói liền đứng lên đầu đầy cỏ dại Vui mừng hô to thiên ngưng là các con à đến lúc nào đó tạ thiên ngưng ngường đầu nhìn lại thấy có một người đầu đầy cỏ dại trên mặt còn dính bùn đất cảm thấy có hơi buồn cười, vì vậy cười khẽ hỏi: "Chú, sao thằng người lại biến mình thành như thế này ạ? Là chăm sóc hoa cỏ mới lơ là mình một chút nên biến thành như vậy ạ? Nào, đi vào bên trong và uống chén nước, rồi chú cho con xem cái này hai lát, đi nào." Tạ Chính Phong thoạt nhìn rất hưng phấn, như cuộc sống có nhiều niềm vui, đi tới kéo Tạ Thiên Lương vào trong nhà. Phòng Hải chật miềm cười, Nhìn nơi này biến thành biển hoa Đột nhiên nhớ đến mình còn thiếu thiên ngừng một bó hoa Sau đó cũng đi vào trong nhà Vì sao cần phải thêm hoa vào Trong nhà tiểu dương rất sạch sẽ Thu dọn ngay ngắn sạch sẽ Mở ra trong trong sáng ngời Ở nơi này cảm thấy rất thoải mái Tại chính phòng cẩn thận ôm một chậu hoa Quân tử la đi tới Sau đó đặt nó ở giữa bàn Xúc động khen ngợi Thiên ngùng Con xem này, chỉ cần thêm nửa tháng nữa, không có gì là không thể ngờ, chậu quân tử lan này đã nở hoa rồi. Hơn nữa con xem, nó là màu diệp tử không chút ánh vàng, màu xanh mướt mà. Đây là lần đầu tiên thành công tạo ra loài hoa quân tử lan đẹp như thế này. Vậy thì chúc mừng chú. Tạ Thiên Ngân không có nghiên cứu gì về hoa, chỉ có thể cười ngây ngô đáp lại bất quá cô có thể cảm giác được sự thành công đã làm cho chú rất vui sướng Chỉ cần ông vui vẻ là tốt Khi tách ra khỏi vợ con lại có thể sống được trọn niềm vui ba còn có một tin Nửa tháng sau có mở hội triển lãm hoa Mà hoa trong cuộc triển lãm này còn có thể đem ra bán đấu giá Bác tính lấy chậu quân tử la này đi tham gia Để xem có thể bán đấu giá được bao nhiêu tiền Chú Đây là hoa do chú tốn rất nhiều tâm trí mới có Nếu bán đi chẳng phải là rất đáng tiếc hay sao? Hay là thôi đi, dù sao bây giờ chúng ta cũng đâu có thiếu tiền chứ Cũng không thể nói như vậy Sau này chú còn có thể tiếp tục cứ bày ra như thế này cũng có ích thôi Chỉ bằng cứ đem bán đi Nếu thật có thể bán giá tốt Lấy hoa đổi ra ít tiền, đây cũng là chuyện tốt Dù rằng chú biết con giờ thì có rất nhiều tiền Nhưng mà đó là tiền của con chứ không phải là tiền của chú. Nếu như chú có thể bán nó kiếm tiền mà nuôi sống bản thân, như vậy thì không phải thật sự là tốt hay sao? Tạ Chính Phong thoáng nhìn qua Phong Hải Trạch, biểu cảm hơi trầm lắng, dường như đang bài xích gì đó. Phong Hải Trạch chạm chán với ánh mắt kia của ông, lập tức có thể đoán ra trong lòng của ông đang nghĩ gì. Tạ Chính Phong giống như Tạ Thiên Nung, không hề hán lợi, Mọi việc đều phải dựa vào nỗ lực của chính mình. Nếu như cứ dùng tiền của người khác thì cảm thấy có một chút kỳ quái. Người giỏi như thế thật đáng nói chuyện. Chú? Sao chú lại nói như thế? Sau này có chuyện gì thì cứ nói với con, chẳng có gì phải ngại đâu. Tạ Thiên Ngưng cũng không thông minh như Phong Khải Trạch, không nghĩ đến việc này. Chú rất hài lòng về tình trạng hiện nay, không có yêu cầu gì thêm cả. Chỉ là có hy vọng duy nhất chính là con có thể sống hạnh phúc vui vẻ. Hiện tại con sống rất hạnh phúc, rất vui, chú cứ yên tâm đi. Làm bậc cha mẹ sẽ không thể nào yên tâm về đứa con của mình, cho dù nó đã kết hôn thì vẫn cứ luôn lo lắng cho cuộc sống hôn nhân của nó có hạnh phúc hay là không. Đây chính là tình yêu của các bậc làm cha mẹ. Phong hài lòng gật đầu xúc động nói, không biết vì sao Từ trên người của chú có thể tìm thấy một loại cảm giác không giống như người khác Cho tới nay chú không tin là hai người có xuất thân khác nhau có thể hạnh phúc Nhưng mà đối với các con thì không có lý do gì để hoài nghi Nên chú rất tin tưởng vào các con Cảm ơn chú đã tin tưởng vào bọn con Sẽ nhất định không phụ sự chờ mong của chú Chú, vừa rồi chú nói muốn đem hoa đi bán đấu giá Con cảm thấy đây cũng là một quyết định hay. Tuy rằng con không nghiên cứu gì về hoa, nhưng từ việc buôn bán có thể nghĩ ra vấn đề này. Đây là một loài hoa cực phẩm, thì cứ đem ra để kiếm lợi nhuận. Mà nếu trong hội hoa hay trẻ lãm này, hoa của chú được người ta khen ngợi, vậy thì chẳng phải là làm lợi cho mình hay sao? Sau này có thể làm ăn càng phát đạt rồi. Chú cũng không nghĩ xa như vậy, chỉ là muốn kiếm thêm một chút ít tiền và chính phòng cười khiêm tốn, mà cũng vì thế càng làm cho bản thân có niềm tin vào loài hoa kia. Thế lúc nãy phong Hải Trạch có nhắc đến như vậy, ông càng có thêm ý chí chiến đấu, nhất định phải đạt được danh hiệu cho cuộc triển lãm hoa này. "Chú, tuy là trồng hoa rất quan trọng, nhưng mà chú cũng đừng quên chăm sóc cho bản thân mình, nếu như làm kiệt sức thì cũng chẳng có lợi gì đâu." Tạ thiên ngừng không có lưu tâm nhiều vào cuộc triển lãm hoa kia, chỉ muốn cho chú có thể lo cho sức khỏe của mình thật là tốt. Yên tâm đi, thân thể của chú rất cường tráng, chú đã sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi rồi, con cũng không cần phải lo lắng. À, đúng rồi, gần nay, gần đây con có thấy mình san không? Nó có khỏe không? Tạ chính phong đột nhiên hỏi về tình cảnh của con gái mình, tuy cô không hề quan tâm đến ông. Nhưng dù thế nào thì ông cũng phải trông nom cho cô. Chú, người hãy mặc kệ chuyện của họ đi có được không? Cô có hơi không vui, không muốn tạ minh San làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ông. Chú cũng không quản, chỉ là muốn biết tình hình mà thôi. Kỳ thực thì trong lòng của chú đã sớm có đáp án cần gì phải hỏi con chứ. Lúc trước chú đã nói, ôn thiếu hoa không đáng để phó thác cả đời. Người cho hắn đàn cho Minh San hạnh phúc sao? Quả thực ý như lời chú nói, hai ngày trước còn có thấy hai vợ chồng họ ở trên đường cãi nhau, ôm thiếu hoa càng cả ngày càng quá đáng hơn, dám nón còn lấy trộm đồng hồ của hắn, còn lấy túi xách của con xé nát ra. Chú, lời con nói có thể không xuôi tai, nhưng mà con đường này chính là bản thân Minh San đã chọn, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta cần phải để họ tự gánh chịu trách nhiệm của mình. Tuy nó là con gái chú, nhưng nó chưa bao giờ xem chú là ba của nó. Nên sau này con không muốn chú dính dáng chuyện gì với nó hết. Nhưng đến chuyện ôn kiếu hoa đủ oan cho cô, trong lòng cô càng căm hận hơn. Trước kia hắn đối xử oan với cô, làm là đổ là cô đổ tay tạ Minh San, rồi lại đổ oan cho cô hắt cà phê vào tạ Minh San. Không ngờ còn đổ oan cho cô trộn đồ. Người đàn ông này chắc có bát tự tương khắc với cô rồi Mày là cô không có gà cho hắn Hả? Tên ôn thiếu hoa này thật không phải là kẻ tốt lành gì mà Chú đã sớm thấy hắn không vừa mắt rồi Nhưng bất kể chú có quyên như thế nào Thì tạ Minh San cũng đều kiên quyết đời gà cho hắn Chú cũng không cần cách nào khác Tạ Chính Phong thở mạnh Chuyện mà ông lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra Dù vậy ông cũng không còn lời gì để nói chú chú nên tập trung lo cho hoa của chú địch nhờ chú cứ lo cho đến chuyện khác thì làm lâm tử quân chết đi thì chú lấy gì để tham gia cho cuộc triển lãm hoa tới đây tạ thiên mừng nói sang chuyện khác không hy vọng tạ chính phong lại nghĩ đến chuyện của tạ minh san cô có thể đoán được mối quan hệ của ôn cứu hoa và tạ minh san nhất định không tốt lần trước tạ nghèo kịch liệt đến mức độ đó thì làm sao mà tốt được có chứ đúng, đã khi con cháu nào cũng đều có phúc phần riêng, chuyện cần làm thì chú đã làm rồi. Cần gì nói thì cũng đã nói rồi. Bọn họ không nghe thì chú cũng không bằng cách nào nữa. Chú giờ phần phải chuyên tâm chăm sóc hoa của chú thôi. Tạ Chính Phong không nghĩ nữa, đem toàn bộ suy nghĩ về Tạ Minh San chuyển dời sang chợ hoa của mình. Đương nhiên không coi ông là chồng, con gái cũng không cư xử với ông như người cha ông hà tất gì mà phải nghĩ nhiều đến bọn họ chứ. Phong Khải Trạch nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ, không nói cho bọn họ biết một số việc đó chính là Ngân hàng Thiên Tường đã ngừng tài trợ cho Ôn Thị. Dựa theo dự tính của anh, không bao lâu sau nữa thì tập đoàn Ôn Thị sẽ phá sản. Anh dám khẳng định bởi vì Ngân hàng Thiên Tường không chịu tài trợ cho bọn họ nữa. Quả thật, Ngân hàng Thiên Tường khẳng định sẽ... Không tài trợ cho tập đoàn Ôn Thị nữa. Hai ngày nay, Ôn Minh và Ôn Thiếu Hoa luôn tranh thủ mọi ngày lượn quanh để tìm người quản lý của Ngân hàng Thiên Tường. Nhưng dù có túc trực cả ngày cũng không thấy, làm cho hai người không còn tâm tư nào. Nếu không được tài trợ, tập đoàn Ôn Thị phải tuyên bố phá sản. Từ nay về sau, bọn họ sẽ phải sống trong tình cảnh nợ nần chồng chất. Ba. Xem ra người điều hành ngân hàng thiên tường đã quyết tâm không gặp chúng ta Chúng ta hãy đi học Ô thiếu hoa đợi được một lúc đã không còn kiên nhẫn Liền muốn rời đi Nhưng ô minh không đồng ý Còn muốn tiếp tục chờ Chờ chút đi Chờ về cũng là ngốc Thắng thua nhờ dựa vào sự chờ đợi Có lẽ còn có một đường hy vọng Bây giờ bà chỉ muốn biết rõ mọi chuyện Vì sao đột nhiên ngân hàng thiên tường đình chỉ tài trợ cho chúng ta? Ông không hiểu nguyên nhân do đâu mà công ty dẫn đến phá sản, thật sự không cam lòng. ôn thiếu hoa không nói thêm nữa, tiếp tục ngồi nguyên ở chỗ chờ. Kỳ thực cũng rất muốn biết rõ nguyên nhân này là thế nào. Lúc này, trợ lý Hà đi tới, đứng ở trước mặt bọn họ, cười lạnh nói. Các người thật đúng là có thể chờ được hai ngày. Tôi phải nói rằng da mặt của các người quả thật là dày Không ngờ rất có nghị lực và kiên cường lắm đó. Nghiệp của người thối thật ạ Ôn thiếu hoa chịu không nổi liền châm biếm Đứng lên nắm chặt vạt áo trước ngực của quản Nghiêm khắc cảnh cáo Ôn minh nhanh kéo tới con mình đi ra Không để hắn động thủ với trợ lý hà liền của mắng Thiếu hoa đừng có làm bệnh Ông ấy là trợ lý của chủ tịch Ngân hàng Thiên Tường đó. Thiếu Hoa vừa nghe đến trợ lý của chủ tịch, liền không dám làm càn liền đứng sang một bên, không dám nói gì cả. Hết chương số 150 Chuyện được phát trên website chuyện.moopvn.com Người đọc